Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1930 không phải sinh linh tiên cương. Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần làm cho ngươi bất động là xong. Thân thể vương lâm nhoáng lên, năm thần mạch trong cơ thể nhanh chóng biến thành những dòng xoáy xoay chuyển. Chỉ thấy thân thể vương lâm ở trong khoảng không đột nhiên xuất hiện 97 đạo tàn ảnh Cùng với bản thể còn đang rõ ràng Lúc này tổng cộng hắn có 98 thân thể Mỗi một thân thể đều sống hệt như bản thể cực kỳ chân thật Họ xuất hiện là bởi tốc độ vương lâm quá nhanh Vừa di chuyển liền khiến 97 đạo tàn ảnh biến ảo ra trong nháy mắt Định, định, định 97 tàn ảnh và bản thể trong thời gian ngắn toàn bộ đều thi triển một đạo thần thông Thần thông này chính là định thân thuật Thuật này vừa xuất hiện thiên địa biến sắc Chỉ thấy 98 vương lâm trong không trung toàn bộ vương tay phải ra Hướng về phía nữ tử tuyệt mỹ phía dưới bóng nhiên điểm một chỉ Một chỉ này khiến 97 tàn ảnh ngưng tụ lại Sau khi dung hợp với bản thể vương lâm liền khiến trong thiên địa xuất hiện một thư ảnh khổng lồ Thư ảnh này là một ngón tay giống như có thể chống trời Ngón tay này biến ảo ra, lao thẳng tới hải tử thiên tôn điểm một chỉ 50 năm trước vương lâm mặt hồn khải Dùng tốc thần quyết xung hợp được 98 đạo thần thông có thể khiến cho Lão Tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tông Hoàng sợ bị cuốn đi, thậm chí phải phát động đảo bào bảo mạng do Đại Thiên Tôn ban tặng. Thậm chí ngay cả một tia thần niệm của Đại Thiên Tôn cũng phải biến ảo ra, lúc ấy mới dùng một quyền đánh tan một kích kinh thiên động địa của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm sau 50 năm liên tục khiêu chiến đã hoàn toàn xung hợp Tu Vi sau khi được tăng lên ở Ma Hạc Miếu, cũng qua nhiều lần khiêu chiến mà khiến Tu Vi đạt tới mức khống chế hoàn mỹ. Hôm nay hắn thậm chí không cần mặt hồn khải vẫn có thể chiến thắng rất nhiều thiên tôn, thậm chí là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tôn năm xưa Vương Lâm không mặt hồn khải cũng có thể thắng. Sự cường đại của hắn lúc này hoàn toàn bất đồng so với 50 năm trước, lúc này lại mặt hồn khải vào. Dùng tốc thần quyết thi triển 98 đạo thần thông dung hợp làm một, uy lực vượt xa xa năm xưa. Sắc mặt hải tử thiên tôn lúc này chợt biến hóa, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Nàng lần đầu tiên thấy vương lâm thi triển toàn lực. 98 đạo thần thông này khiến nàng phải kinh hãi một chỉ này điểm xuống từ thiên không, vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này như ngừng chuyển động, gió biển ngừng thổi, sóng biển yên tĩnh, thiên địa ngừng vận chuyển. luồng lực lượng này khiến cho vạn vật đều phải dừng lại. ở tới thân thể hải tử tiên tôn, dù là nàng lúc này toàn thân cũng chấn động, tay phải dừng ở giữa không trung, biên thần trong cơ thể cũng bị một chỉ này khiến cho bất động. 98 đạo định thân thuật 98 lần định thân thuật Sắc mặt vương lâm tái nhợt Một chỉ này hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng rồi Mà định thân thuật sau khi đạt tới 98 lần mơ hồ Đã xuất hiện một loại biến hóa mà vương lâm không thể nói thành lời Biến hóa này rất giống như cảnh tượng khi thần niệm của đạo nhất thiên tôn xuất hiện Ngươi và ta không có cửu đoán Ta cũng không muốn giết ngươi. Vương Lâm nhìn hải tử thiên tôn đã bị ngừng vận động thân thể nhoáng lên liền lao thẳng về phía đáy biển lập tức biến mất. Năm đó hắn mặc dù có thể khiến 98 đạo thần thông dung hợp làm một nhưng bởi vì chưa chính thức dung hợp thần thông vào cơ thể sống như thiên tôn trí cường của thiên tôn chỉ như binh mà không có tướng cho nên một tia thần niệm của đạo nhất thiên tôn chỉ cần một quyền là đánh tan. Nhưng lúc này bản thân hắn không dùng chân thân đã có thể dung hợp 9 đạo thần thông và thân thể. Nếu như gọi thêm chân thần thì bởi bản nguyên chân thân của hắn có chỗ gì gì có thể dung hợp tới 36 đạo thần thông, do đó uy lực đã khác biệt rất nhiều. Giống như năm đó chỉ là một đám binh lính rời rạc, lúc này lại có một tướng lĩnh, tuy rằng không phải cường đại gì nhưng cũng khiến uy lực của thần thông này tăng vọt khóa thân thể hải tử thiên tôn, vương lâm biết thời gian không dài, dùng tốc độ cực nhanh trong trước mắt chìm sâu vào đáy biển, nhoáng một cây đa xuống dưới rất sâu. Thời gian từ từ trôi qua. Sau bốn nhịp thở, vương lâm đã tới được chỗ sâu nhất dưới đáy biển này. Nơi này ác lực có thể khiến cho thân thể một tu sĩ tầm thường nổ tung nhưng đối với người có thân thể đạo cổ như vương lâm thì không có gì đáng nói trên mặt đất, dưới đáy biển, tay phải Vương Lâm bỗng xơ lên đánh một quyền vào đáy biển. Một quyền này xuất ra khiến cho nước biển bị điên cuồng cuốn đi. Bất ngờ hóa thành 98 sòng xoáy từ trước mặt Vương Lâm lao thẳng về phía đáy biển. Tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian, tạo thành một hắc động rất lớn. Rất nhiều nước biển chảy vào trong đó. Trông sống như bị một cái miệng khổng lồ đen kịp tắn nuốt Vương lâm không chút do dự Ba năm nay hắn đã sớm thám sát Sơn Hải này Biết được chỗ của Sơn Hải thổ kia Thân thể hắn thoáng lên tiến thẳng vào trong hắc động Trong nháy mắt liền biến mất Giờ phút này đã qua sáu nhịp thở Hải thú bạch tuộc tu vi kim tôn ngoài khơi Nằm trong phạm vi của đỉnh thân thuật vẫn không nhúc nhích nữ tử tuyệt mỹ kia cũng vẫn duy trì động tác, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không tiện nhắm lại. Hải Long ở một bên, ánh mắt lộ vẻ đắc ý hướng về phía Hải Thú Bạch Tuộc sít gào, giống như đang nói gì đó mà chỉ có Hải Thú mới hiểu nổi. Còn về phần cụ thể nó nói gì thì chỉ sợ rằng ngoài nó ra cũng chỉ có Hải Thú Bạch Tuộc mới hiểu nổi. Thời gian từ từ trôi qua, vào nhịp thở thứ tám. Vương Lâm xuất hiện ở nơi tận cùng của Sơn Hải, thế giới bên trong hắc động Nơi này là một vùng hư vô bị nước biển bao phủ Trong đó có một cây đại thụ vô cùng khổng lồ Cây cây này to tới nửa Sơn Hải, nhìn như không thấy giới hạn Vỏ cây khô héo trên đó có những cành khô tỏa ra bốn phía giống như chống đỡ cả Sơn Hải này So với nó thì Vương Lâm nhỏ yếu tới mức không thể phát hiện Mà trên cái cây này lại tràn ngập khí tức tử vong tầng tầng phong ấm bao phủ Ngoài ra thì còn có một luồng khí tức sát lục tràn ngập bốn phía Giống như cây đại thụ này từng chém giết vô số vậy Bên ngoài thân cây này ở chỗ tầng tầng phong ấm có bảy vần sáng màu lục đang đôi nổi Mỗi một vần sáng đó lớn cỡ nắm tay So với cái cây khổng lồ này thì giống như không đáng gì vậy Vận sáng này chính là thứ vương lâm muốn thủ linh do Sơn Hải Thủ sau khi tử vong biến thành. Thủ linh này có thể giúp cho tu sĩ sinh ra một bản nguyên. Sơn Hải Thủ này vốn có không ít thủ linh như vậy nhưng từ cổ trí kim đã bị người ta lấy đi không ít, lúc này còn lại chỉ có 7 cái. Thủ linh của Sơn Hải Thủ cũng không phải là bị phong ấn mà không hiểu tại sao lại lộ ra ngoài, lơ lửng ở đó. Giống như phong ấn đối với thổ linh này không có chút tác dụng vậy. Giờ phút này thời gian đã trôi qua mười nhịp thở. Không chút do dự, vương lâm tới bên cạnh sơn hải thổ, tay áo vung lên. Bảy thổ linh lập tức bay thẳng về phía hắn, bị hắn thu vào trong không gian chứ vật, xoay người đang muốn rời đi. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên hai mắt hắn cảm thấy đau đớn kim quang trong mắt không bị khống chế ào ào bộc phát ra. Biến hóa đột ngột này khiến thân thể vương lâm bỗng xứng lại. Trong cặp mắt đau đớn này mơ hồ giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị kêu gọi. Ở trong sơn hải thủ có một vật gì đó đang dẫn động đôi mắt vương lâm. Trong hai mắt vương lâm có một mảnh nhỏ của tiên cực kiếm so lão già mặt lục bào ở ma hạt miếu dung nhập vào. Khiến cho trong mắt có sự uy nghiêm, giống như thanh kiếm kia, đầy lực chấn áp. Xoay phát người lại, kim quang trong mắt lói lên, Vương Lâm lập tức nhận ra trong sơn hải thụ này có một đạo kim quang đang lao thẳng về phía mình. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Khi Vương Lâm nhìn thấy đạo kim quang, hắn thấy trong kim quang đó có một mảnh kim loại lớn cỡ bàn tay. Là một mảnh của tiên cực kiếm. Ánh mắt vương lâm xứng lại Chỉ thấy mảnh kim loại màu vàng kim Từ trong sơn hải thụ bay thẳng về phía vương lâm Giống như không phải nó kêu gọi vương lâm Mà là vương lâm kêu gọi nó vậy Chẳng qua phong ấm bên ngoài sơn hải thụ Trong nháy mắt khi mảnh kim loại màu vàng kim Muốn xuyên qua liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt Ngăn cản mảnh kim loại ở bên trong Một luồng sóng gần hiện lên Khiến mảnh kim loại đâm vào phong ấn lộ một nửa ra ngoài nhưng lại bị phong ấn giữ lại, không thể hoàn toàn thoát ra. Trong tích tắc khi nó ra ngoài được một nửa kim quang trong mắt vương lâm càng lói lên kịch liệt cảm giác đau đớn càng nhiều, giống như trong mắt hắn cũng có một mảnh vỡ muốn bay ra vậy. Sơn hải thụ này tại sao lại có một mảnh vỡ của tiên cực kiếm? Vương Lâm trong 50 năm này cũng đã cố tìm nơi xuất phát của những vật phẩm lão già trong ma hạt miếu dung nhập vào thân thể mình. Dù sao muốn hoàn toàn nắm giữ thì phải hiểu rõ những vật phẩm này. Tiên cực kiếm trong trận đánh giữa tiên tổ và lục ma hạt mà bị hạt vĩ đánh vỡ. Nhưng truyền thuyết kiểu như vậy Vương Lâm trong 50 năm này lại nghe được không dưới mấy kiểu. Hầu như trong mỗi một châu đều có sinh linh của thiên ngoại bị phong ấn cũng từng làm cho tiên cực kiếm tan nát. Do đó khiến cho vương lâm không hiểu rõ là suốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng tiên cực kiếm là sau khi tiên tổ mất tích mới tự vỡ tan, hóa thành mấy mảnh nhỏ khuyết tán đi truyền tới nhiều vị trí trong tiên tộc Những ý nghĩ này chợt lói lên trong ớt vương lâm hắn hơi do dự một chút. Phong ấm này là do tiên tổ bố trí, muốn lấy mảnh vỡ này rất có thể sẽ dẫn động lực lượng phong ấm. Thời gian lúc này đã trôi qua 15 nhịp thở. Hai mắt vương lâm lập tức lộ ra vẻ quyết đoán. Sau khi lùi lại mấy bước thân thể không đi tới mà nhoáng lên Lôi đình bản nguyên chân thân biến ảo ra tiến thẳng về phía mảnh vỡ của tiên cực kiếm Trong tích tắc tới gần tay phải bỗng nhiên dơ lên chụp về phía mảnh vỡ này Lục ma hạt miếu cũng có phong ấn năm đó còn không có việc gì Nhưng hình như phong ấn này có chút bất đồng Chẳng qua phú quý hiểm trung cầu Nếu cứ như vậy mà rời đi thì nhất định ta không cam lòng. Lôi đình bản nguyên chân thân này trục một cái liền nắm được mảnh nhỏ của tiên cực kiếm. Trong nháy mắt khi hắn cầm được mảnh vỡ này, lực lượng phong ấm trong sơn hải ồ ầm ầm bộc phát. Chỉ thấy chỗ đang giữ mảnh vỡ của tiên cực kiếm liền có những vòng sóng gần huyến hóa ra, lập tức hình thành một khuôn mặt lớn. Khuôn mặt này tràn ngập uy nghiêm Có một luồng uy áp bức người ẩn Tới lôi đình bằng nguyên chân thân của Vương Lâm Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương đại lục Phong ấm Một giọng nói xa xưa từ sâu trong đáy biển bỗng nhiên vọng lên Quả nhiên có chuyện Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website ob.org chương 1931 khuôn mặt. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương, phong ấm. Trong tâm thần vương lâm đột nhiên vang lên một giọng nói cổ xưa. Giọng nói này giống như chưa từng truyền ra trong mấy vạn năm, mang theo vẻ tang thương, vang vọng khắp tầm tầng phong ấm. Không chút trần trừ, bản thân của Vương Lâm hầu như trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên bỗng lui lại phía sau thân thể vừa lui lại, ngũ hành chân thân biến ảo ra, lao thẳng về phía lôi đình bản nguyên chân thân phía trước. Cùng lúc đó, khuôn mặt khổng lồ do phong ấm biến ảo ra liền hướng về phía lôi đình chân thân của Vương Lâm hút mạnh một cái. Trong nháy mắt khi khuôn mặt này biến ảo ra trên mảnh vỡ của tiên cực kiếm truyền ra một lực hút rất lớn. Giống như phong ấm này muốn ngăn cản mảnh vỡ này chui ra vậy. Giờ phút này lôi đình chân thân của vương lâm nếu buông tay, vội vàng lui lại phía sau thì có lẽ còn có thể tránh được cảnh bị khuôn mặt khổng lồ kia cắn nuốt. Nhưng nếu hắn còn không buông tay thì nhất định sẽ gặp phải nguy cơ. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, không cần nghĩ ngợi, lôi đình chân thân tức bộc phát ra tiếng sấm sét ầm ầm. Chỉ thấy vô số tia chớp từ trong chân thân bất ngờ khuyết tán ra Những tia chớp này ầm chứa sát lục chính là sát lục lôi đình ầm chứa bên trong lôi đình chân thân của vương lâm. Lôi đình này tán ra đáy biển bốn phía bỗng nhiên ầm vang. Chỉ thấy những tia chớp từ lôi đình chân thân lan ra chợt hợp lại thành một cánh tay bằng ướp khổng lồ hướng về phía khuôn mặt kia đánh một trường. Khuôn mặt nọ vốn mơ hồ, nhìn không thể thấy rõ vẻ mặt, giờ phút này bị tia sát lục lôi đình của lôi đình chân thân hình thành trường ấm khổng lồ đánh lên liền lập tức phát ra tiếng nổ âm vang. Khuôn mặt kia lộ ra thần sắc thống khổ, hơi xứng lại một chút lương theo giây phút này ánh mắt lôi đình chân thân của vương lâm liền ló lên nắm chặt lấy mảnh vỡ màu vàng kia Gầm nhẹ một tiếng liền hướng về phía ngoài giật một cái đối kháng với lực hút khổng lồ kia Kéo mảnh vỡ đang ở trên khuôn mặt trong tầng tầng phong ấm ra ngoài một tấc Nhưng một tấc này như đã tới cực hạn Hầu như chỉ trong nháy mắt khi lôi đình chân thân túm lấy mảnh vỡ này Ngũ hành chân thân của Vương Lâm đã tới gần tốm lấy lôi đình chân thân kéo xa. Lôi đình chân thân giống như một cầu nối, ngũ hành chân thân kéo xa liền truyền vào một lực lượng mạnh mẽ, lại lôi mạnh vỡ trong phong ấm kia ra, ầm ầm tiến xa thêm được một tấc nữa. Lúc này nó đã hơn phân nửa ở bên ngoài phong ấm bên trong chỉ còn lại một tấc mà thôi. Bản thể của Vương Lâm trong nháy mắt tới gần... Hấu quyền nắm chặt lại, hướng về phía trường ấm thiểm điện đang đè xuống khuôn mặt lớn kia, bỗng nhiên đánh một quyền. Một quyền này đánh ra, lập tức phía sau hắn có hư ảnh đảo cổ biến ảo ra. Đánh theo một quyền. Tiếng chấn động lúc này vang lên kinh thiên động địa cuốn động nước biển bốn phía, cũng khiến cho ngoài khơi hình thành một cơn lốc khổng lồ. Một quyền này đánh ra giống như dung hợp với trường ấm thiểm điện kia. Cùng chống cự với khuôn mặt nọ. Đồng thời trong tích tắc này, vương lâm túm lấy ngũ hành chân thân gầm nhẹ giật về phía sau. Lực lượng bản thể truyền vào ngũ hành chân thân, ngũ hành chân thân dung hợp lại truyền tiếp vào lôi đình chân thân truyền vào cánh tay phải đang cầm mảnh vỡ kia. Khiến cho lôi đình chân thân gần lên một tiếng kinh thiên kéo được mảnh vỡ của tiên cực kiếm ra. Vừa bị kéo ra, mảnh vỡ này trong nháy mắt đã vọt ra Giống như biển lửa bộc phát tràn tới Điên cuồng đánh vào hai bản nguyên chân thân của Vương Lâm Khiến cho hai chân thân này bị cuốn đi Sau khi dung nhập vào bản thể của Vương Lâm liền khiến hắn phải vội vàng lui về phía sau Nhưng luồng lực lượng mạnh mẽ này vẫn chưa tiêu tan chút nào Điên cuồng đánh lên người Vương Lâm khiến cho thân thể hắn run rẩy, khóe miệng tràn máu tươi. Với sự cường hãn của thân thể hắn lúc này, chiến lực của Thiên Tôn nhưng ở trong phong ấn này cũng phải bị thương, có thể thấy được sự mạnh mẽ của phong ấn. Nhưng tất cả còn lâu mới chấm dứt. Trong lúc Vương Lâm đang lui lại phía sau, Lực lượng mạnh mẽ kia đang đánh tới thân thể hắn Chỉ thấy bàn tay từ tiểm điện đặt trên khuôn mặt khổng lồ kia ầm ầm sụp đổ tản ra bốn phương tám hướng Trong bàn tay kia vẫn chưa ầm chứa nhiều sát lục lôi đình Bởi lẽ khối chân thân này của Vương Lâm nếu vận dụng quá nhiều sát lục lôi đình được Thì sợ rằng lôi đình này lan ra chân thân sẽ không chịu nổi mà sụp đổ Dù sao thì sát lục lôi đình này cũng là do hắn vô ý sinh ra ẩn chứa lực lượng khiến bản thân Vương Lâm cũng phải kiêng kỷ kinh hãi. Giờ phút này bàn tay sụt đổ nhưng lại không tạo thành chút thương tổn cho sát lục lôi đình. Nó bị cuốn đi sau đó đồng loạt tiến vào thân thể Vương Lâm. Đã không còn bị bàn tay này hạn chế, khuôn mặt này phát ra tiếng gầm vô thanh lao thẳng về phía Vương Lâm. Giống như nếu không cắn nuốt vương lâm vốn không phải sinh linh này của tiên cương thì quyết không bỏ qua. Tốc độ của nó cực nhanh trong nháy mắt đã cách vương lâm không tới mười trượng. Dù vương lâm có lui lại phía sau thế nào thì khuôn mặt lộ ra từ tầng phong ấn này cũng đuổi theo không bỏ. Cảnh tượng này nếu từ góc độ người khác nhìn lại thì có thể thấy vương lâm lùi lại thẳng tắp. Còn khuôn mặt lộ ra từ tầng tầng phong ấm sơn hải thủ giống như không ngừng vươn cổ kéo dài ra tới trăm trường theo khuôn mặt kia cấp tốc truy khích. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt nọ trông thật giống với một con mãng xà khổng lồ. Phát hiện ra sinh linh không phải thuộc về tiên cương, phong ấm. Vừa truy khích, giọng nói xa xưa kia lại vang vọng, giống như mang theo một ý ý nào đó, mang theo sứ mạng. Lộ ra vẻ vượt gì không cách nào hình dung được Hai mắt vương lâm lộ ra tơ máu Hắn sau khi có được chiến lực thiên tôn Trong 50 năm qua còn chưa bao giờ gặp phải chuyện kinh hiếm thế này Nhưng giờ phút này không phải lúc hắn đắn đo suy nghĩ Phú quý hiểm trung cầu Hắn nếu đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận Lui lại phía sau trong nháy mắt khi khuôn mặt gào thét lao tới, tay phải vương lâm bỗng nhiên dơ lên, nắm thành quyền. Bất ngờ bên ngoài thân thể hắn huyễn hóa ra 97 tàn ảnh. 97 tàn ảnh này tất cả đều hai tay bắt quyết, đánh một trường lên bầu trời. Thần chấn binh tu liệt vị. Yêu thuật phong hỏa thành sơn. Ma đạo, sinh tử nhịp động. Thần yêu, ma, cổ đạo vô tiên. Một một tàn ảnh đều gầm lên câu này ầm ầm đánh ra một quyền. Cuối cùng 97 tàn ảnh này dung hợp với bản thể Vương Lâm, một quyền đánh ra hình thành một vùng sóng gần màu xám, điên cuồng khuyết tán về phía khuôn mặt đang lao tới cắn nuốt kia. Đây chính là lực lượng bảo phát mạnh nhất của Vương Lâm lúc này. Một kích cực mạnh mượn hồn khải mà không giữ lại chút nào của hắn trong 50 năm khiêu chiến, hắn chưa bao giờ xuất ra chiêu này, nhưng trước phong ấn này lại đành phải sử dụng. Gợn sóng màu xám kia va chạm với khuôn mặt lớn kia, khiến những tiếng răng rắc truyền ra tám hướng, không ngừng vang vọng. Chỉ thấy khuôn mặt nó ở cách vương lâm ba trượng liền dùng một tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy mà hóa đá. Chẳng những khuôn mặt đó bị hóa đá mà ngay cả phong ấn tiếp xúc với nó cũng sống như thế, nhanh chóng hóa đá. Nhưng tất cả đều chỉ là tạm thời. Trong khuôn mặt kia còn chưa hóa đá hoàn toàn, ánh sáng màu xem vẫn đang lan tràn ra, chỉ thấy chỗ khuôn mặt bị hóa đá kia bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Ngay cả cổ đạo vô tiên cũng không thể hoàn toàn hủy diệt Thậm chí khuôn mặt do phong ấm này biến thành cũng nhanh chóng khôi phục Sợ là thêm vài nhịp thở nữa là nó sẽ khôi phục hoàn toàn Đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại Hắn giờ phút này nếu lựa chọn nhanh chóng lui lại phía sau Tin rằng 8 phần 10 là hắn có thể đánh ra một đồng khẩu để thoát khỏi nơi này Xuất hiện trong sơn hải thậm chí còn có khả năng trực tiếp lao ra ngoài Nhưng nếu cứ vậy mà rời đi thì vương lâm không muốn Hai mắt hắn lói lên hàn quang Phong ấm này đã khiến hắn bị thương Mà hắn dù có 8 phần tin tưởng là có thể chạy thoát khỏi nơi này những vẫn có 2 phần không chắc chắn Hơn nữa đợi tới khi hải tử thiên tôn khôi phục khả năng hoạt động trong ngoài giáp công thì đối với hắn cũng vô cùng bất lợi Loại chuyện này nhất định vương lâm không thích đánh cuộc Hắn thích nắm sinh cơ của mình trong bàn tay hơn Không thể lùi lại Ánh sáng trong mắt vương lâm bùng lên thân thể nhoáng một cái, bất ngờ không lui lại mà bước về phía trước một bước trực tiếp xuất hiện ở phía sau khuôn mặt nọ. Tầng tầng đá trên khuôn mặt đang bị phá vỡ, trước mắt sẽ khôi phục bình thường. Khuôn mặt lại tiếp tục giấy rùa, giống như muốn chuyển hướng lao vào vương lâm cắn nuốt. Nhưng phần cổ của khuôn mặt này hơn phân nửa đã bị hóa thành, tuy rằng đang nhanh chóng khôi phục nhưng muốn quay đầu lại còn cần thời gian vài nhịp thở. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt khi khuôn mặt kia muốn quay đầu lại, tay phải hắn bỗng nhiên dơ lên. Một trận đau đớn thấu tim truyền ra, trong bàn tay hắn liền có một thanh cốt đao dữ tợn chui ra dài đủ ba trượng. Thanh âm đao này vừa xuất hiện, nước biển bốn phía lập tức đóng băng. Chết đi! Nương theo lực lượng của hồn khải thân thể phương lâm trong tiếng gầm nhẹ liền bay lên. 97 tàn ảnh lại xuất hiện một lần nữa. Mỗi tàn ảnh thần sắc đều giữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tay phải dơ cốt đao biến ảo ra. Một đao chém xuống, 97 hư ảnh cốt đao cũng đồng loạt xung nhập vào trong cơ thể vương lâm, ầm ầm chém xuống, từ xa nhìn lại tổng cộng 98 đao này giống như nối liền với nhau, hình thành một đao ảnh như nan quạt, hướng về vị trí tiếp xúc giữa đầu và cổ của khuôn mặt kia mà chém xuống. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt chấn động của Sơn Hải. Nơi nổi tiếp giữa cổ và đầu của khuôn mặt khổng lồ kia bất ngờ bị một đao hạ xuống xuất hiện dấu hiệu tan nát. Dấu hiệu này vừa xuất hiện, một đao ảnh lại xuyên thấu qua trong nháy mắt phát ra tiếng ầm vang. Vị trí tiếp xúc giữa cổ và đầu của khuôn mặt khuôn lồ này bị một đao này chém đứt đôi. Đáy biển chấn động khiến cho cả sơn hải tràn ngập sóng gió. Hóa thành dòng doái cuốn đồng nước biển diếp gào. Hải long ở ngoài khơi lúc này đang uốn lượn thân thể, hướng về phía hải thú bạc tuộc đắc ý khiêu khích, gào thét âm thanh mà chỉ có chúng mới hiểu. Hải thú bạc tuộc kia không biết có nghe được hay không nhưng hai mặt lúc này mơ hồ lộ ra vẻ phẫn nộ và điên cuồng Nhưng giờ phút này đáy biển chấn động khiến hải long kia sưởng sốt. Đột nhiên cảm nhận được nguy cơ lớn lao Nó không cần nghĩ ngợi gì Thân thể lập tức lao vọt về phía đáy biển Nhanh chóng tiến tới Trong nháy mắt khi nó rời đi Thân thể hải tử thiên tôn trên lưng hải thú bạc tuột xuân lên Hai mắt bỗng nhiên lộ ra hàn quang Vương lâm Hải tử thiên tôn lúc này đã khôi phục hành động Tiên nhị Tác giả, Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 1932 đoạn trưởng. Đồng thời vào lúc Hải Tử Thiên Tôn khôi phục, Vương Lâm ở trong hắc động tại dòng xoáy vô tận dưới đáy sơn Hải Sơ đao chặt đứt khuôn mặt kia. Trong nháy mắt khi một đao này hạ xuống, khuôn mặt nọ phát ra tiếng gào thét kinh thiên hoàn toàn xoay được lại phía sau nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn tan rã sụp đổ trước mặt vương lâm hóa thành một đám cho bụi xung nhập vào trong nước biển vị trí tiếp xúc giữa tay phải của vương lâm và cốt đao chảy máu tươi cốt đao kia gây cho tay phải vương lâm sự đau đớn rất lớn từ từ co rút lại cuối cùng hoàn toàn biến mất xung nhập vào bên trong cánh tay Một đao vừa rồi Vương Lâm đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này vô cùng hề quải. Nhất là cánh tay phải chứa cốt đao bị lực lượng phản chấn khiến cho nó sống như tan nát vậy. Muốn phong ấm ta. Vương Lâm thở hổn hển Tu vi của hắn cao cường, mặc dù ở trong nước nhưng vẫn như bình thường, hơi thở từ trong mồm tỏa ra, hóa thành một đám bọt khí bay lên không hề có nước biển thàn vào miệng ngược lại một tia khí tức ẩn chứa trong nước biển lại bị hắn hút vào quay đầu nhìn lại tầng tầng phong ấn bên ngoài sơn hải thụ phong ấn này bởi vì vừa rồi bị một đao của vương lâm phá ra lúc này đang bóc sóng gợn chậm rãi tản ra mơ hồ khôi phục ánh mắt lói lên vương lâm không nóng lòng rời đi mà xem xét thương thế trong cơ thể lại tính thời gian mặt hồn khải Bởi vì vừa rồi mấy lần thi triển toàn lực khiến thời gian mặt hồn khải của hắn lúc này chỉ còn lại tầm nửa nén hương. Vậy là đủ rồi. Vương Lâm sau khi vô hấp bình thường lại thân thể liền nhoáng lên. Bay thẳng lên trên thân ảnh cực nhanh trong nháy mắt đã tới hắc động chui ra khỏi đó. Rời khỏi nơi sâu nhất của Sơn Hải xuất hiện bên trong dòng nước biển. Trong nháy mắt khi hắn vừa đi ra khỏi hắc động Hải long từ bên trên nhanh chóng bay tới Khi thấy vương lâm liền gầm lên một tiếng lộ vẻ mừng sỡ Vội vàng tiến tới Vương lâm gật đầu mang theo hải long bay thẳng lên phía trên Hắn đã nhận thấy đỉnh thân thuật trên người hải tử thiên tôn lúc này đã mất đi hiệu lực Hầu như trong chớp mắt khi vương lâm bay lên Một giọng nói như giết qua kẽ xăng vang lên trong sơn hải này. Vương Lâm Cùng với giọng nói này, nước biển vốn màu xanh thầm bỗng nhiên hóa thành màu đen. Ở phía trước Vương Lâm, màu đen càng đậm trông như mực tàu vậy. Bên trong còn có một cái xúc tua lớn đang cuốn tới, khiến cho nước biển màu đen hình thành một sòng xoáy đánh tới Vương Lâm. Hải tử thiên tôn, ngươi hôm nay không phải là đối thủ của ta Ta đối với ngươi không có thù oán, một linh của sơn hải cũng không phải vật riêng của ngươi Ngươi nếu còn dây dưa thì đừng trách vương mô nhẫn tâm Thần sắc vương lâm bình tĩnh điều khiển hải long tránh khỏi đám nước biển màu đen kia Từ bên cạnh lao lên mặt biển Cả sơn hải này đều là đan phủ của hải tử nghệ đình ta Làm sao có thể nói tới là tới, nói đi là đi, Sơn Hải Trận. Tên của Hải tử Thiên Tôn vốn là Nghệ Đình, chẳng qua bởi vì vẫn sống ở Sơn Hải. Cũng đắc đạo ở nơi này trở thành Thiên Tôn nên đối với đám Thiên Tôn, nàng cũng giống như Vương Lâm được gọi là Bạch Phát Thiên Tôn, được gọi là Hải tử Thiên Tôn. Lời nói của nàng truyền ra chỉ thấy nước biển tám hướng hầu như toàn bộ hóa thành màu đen, nhất là trên mặt biển màu đen lại càng giống hệt mực tàu đã khô vậy. Tấm màn mực này vô cùng chắc chắn, phong tỏa hơn phân nửa sơn hải. Nếu từ trên trời cao nhìn giống thì sẽ thấy mặt biển khôn cùng lúc này đã trở thành một vùng mặt đất màu đen. Kiên cố vô cùng. Thân ảnh hải tử thiên tôn chợt biến ảo ra trong nước biển, hải thú bạch tuộc dưới thân gào thép, lao thẳng về phía hải long dưới thân vương lâm. Nó hận hải long nọ tới tận xương, giờ phút này vừa lao ra vừa gầm thét chấn động nước biển, hình thành sóng gợn truyền ra. Ánh mắt hải long lói lên vẻ hung ác cũng gầm thét lao tới cùng hải thú bạch tuộc vừa giít gào vừa sao chiến. Hai con hải thú này chém xếp khiến nước biển giống như có lôi đình cuồn cuộn truyền ra tiếng chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, hải tử thiên tôn tuyệt mỹ cũng nhìn chầm chầm vào vương lâm. Từng bước đi tới, nàng đối với vương lâm cũng chưa hề có hận thù gì. Ngược lại đối với vương lâm trong trận đánh ba năm trước lại còn có ấn tượng khá sâu. Nhưng cũng chỉ như thế, trong nội tâm không hề có chút gần sóng. Giống như người xa lạ ngấu nhiên gặp mặt mà thôi Trận chiến đó vương lâm sau khi thất bại Hải tử thiên tôn liền quên việc này Nhưng hôm nay lại bất đồng Vương lâm sau 3 năm xuất hiện Một chỉ điểm ra không ngờ lại khiến thân thể nàng ngừng lại trong hơn 10 nhịp thở Chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không thể tiếp nhận Vừa tức giận vừa xấu hổ. Phải biết rằng nàng dù là thiên tôn nhưng vẫn là một nữ tu Một nữ tu bị khống chế đứng yên đó Không hề có chút sức phản kháng Cảm giác này khiến nàng nổi giận Vốn trong ý nghĩ của nàng Thủ linh của Sơn Hải dù có thể ngưng tụ ra bản nguyên Nhưng đối với nàng tác dụng không lớn Nếu vương lâm nó có thể cúi đầu một chút Cầu xin nàng thì nể tình đều là thiên tôn nàng sẽ có thể đưa cho hắn mấy cái. Nhưng vương lâm này dù là ba năm trước hay lúc này đều vô cùng lạnh lùng. Điểm này khiến cho Mỹ nữ hải tử thiên tôn này muốn làm khó dễ hắn. tu vi nàng cao thâm, thân phận cao quý, trừ mấy dược thiên tôn hữu hạn ra thì tu sĩ tầm thường nàng chẳng coi vào đâu. Cũng bởi thân phận nàng cao quý cho nên mới có thể chiếm cả sơn hải này mà không ai dám can thiệp hay trêu chọc. Nhưng nàng không thể nào ngờ được lại có thể bị đỉnh thân hơn 10 nhịp thở. Đối mặt với hải tử thiên tôn đang tiến tới, vương lâm nhứng mày. Thời gian mặt hồn khải của hắn có hạn, không muốn xây dưa nhiều với hải tử thiên tôn này. Nhưng nếu nữ tử này cứ cố tình lặng nhặng thì thì hắn cũng không ngại sùng tốc độ nhanh nhất đánh nàng trọng thương. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt khi hải tử thiên tôn tiến tới, vương lâm bước về phía trước bên người lập tức xuất hiện chín bảy tàn ảnh, lao thẳng về phía hải tử thiên tôn. Trong nháy mắt khi tới gần, tay phải vương lâm bỗng nhiên dơ lên, hướng về phía hải tử thiên tôn đánh ra một trường. Trong nháy mắt khi trưởng này đánh ra, 97 tàn ảnh bốn phía cũng sơ tay phải lên, dung hợp lại tạo thành 97 đạo dịch linh ấn ầm ầm biến ảo ra, hình thành ở trước người vương lâm một trưởng ấm khổng lồ, đánh thẳng tới hải tử Thiên Tôn. Hải tử Thiên Tôn cắn răng vung ngọc thủ về phía trước, lập tức một vùng lam quang tràn ra ngoài tay phải nàng, bất ngờ hóa thành một cái chuông gió rất lớn. Cái chuông gió này nhanh chóng bành trướng ra Bên trong truyền ra tiếng xít cao vút Chỉ thấy một con chim màu lam từ bên trong đó biến ảo ra Đập cánh 70 lần ẩn chứa 70 đạo thần thông Đánh thẳng tới dịch linh ấm của vương lâm Trong nháy mắt khi con chim màu lam này bay ra Hải tử thiên tôn lại sơ ngọc thủ lên một lần nữa Điểm một chỉ về phía trước Mệnh do thân gia là đệ nhất đảo Ngọc thủ của hải tử thiên tôn điểm xa, bất ngờ khiến trước người nàng xuất hiện một ấn kỳ hình chứng. Ấn ký này to 70 nét bút tạo thành, không ngờ ẩn chứa 70 đạo thần thông. Thương thiên bất nhịch đệ nhị đạo, hải tử thiên tôn cắn răng, dung nhan tuyệt mỹ tái đi. Tay phải dơ lên, khóe miệng tràn máu tươi, hiển nhiên pháp thuật này đối với nàng cũng rất khó thi triển. Lời nói vừa thốt lên, ấm ký hình chứng kia bất ngờ bành trướng, 70 mét bút bên trong lập tức liền có 26 mét tách ra, tăng lên gấp đôi. Vốn 70 mét bút lúc này trong nháy mắt hóa thành 96 nét. 96 mét bút tương đương với 96 đạo thần thông dung hợp. Hình thành ấm ký hình tròn kia, ầm chứa một luồng khí tức kinh thiên động địa, lao về phía Vương Lâm. Thịch linh âm của Vương Lâm va chạm với con chim màu lam kia, tiếng chấn động vang vọng không gian. Con chim kia tan nát, lại hóa thành chiếc chun gió bị cuốn đi. Dịch linh âm ầm vang trong nháy mắt va chạm với ấn ký hình chứng. Lúc này dịch linh âm vô thanh vô tức tan rã. Đây là thần thông gì? Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Ấm khí hình chứng này khiến hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Trong nháy mắt khi nó tới gần, vương lâm không chút nghĩ ngợi, hai tay sơ lên thân thể giống như kéo cung uốn một cái. 97 đạo tàn ảnh bên ngoài thân thể cũng đồng loạt tạo động tác hút về phía trước. Thiên ngư chàng Chỉ thấy thần thông của thiên ngư khiến lão tổ đạo ma tôm năm xưa phải hoảng sợ lúc này lại xuất hiện. 97 tàn ảnh và bản thể của Vương Lâm trong phút chốc hóa thành một thân thể thiên ngư khổng lồ, dùng đôi sừng rất lớn kia, ẩm chứa 98 đạo thần thông đánh thẳng về phía ấm ký hình chứng kia. Trong lúc Vương Lâm và Hải tử tiên Tôn đang giao chiến trên mặt biển, ở sâu dưới đáy biển Sơn Hải, bên trong hắc động tồn tại Sơn Hải thụ mà Vương Lâm vừa mở ra lúc trước giờ phút này xảy ra một loại biến hóa vô cùng vượt dị Ở bên cạnh sơn hải thủ bên ngoài tầng tầng phong ấm, nơi khuôn mặt bị vương lưng chém đứt lúc trước giờ phút này có chút điểm u quang lói lên. Chỉ thấy u quang này hóa thành một luồng khí tức hung tàn khát máu khiến người ta kinh hãi. Chẳng qua luồng khí tức này vô cùng kỳ dị, không hề lan ra chút nào, khiến vương lâm và hải tử thiên tôn đang giao chiến bên ngoài hắc động chẳng thể phát hiện ra. Trong tiếng chấn động trầm thấp từ phía trên truyền xuống U Hoang lúc này càng ngày càng đều trong chốc lát đã chỉ chít tới không dưới 10 vạn điểm Chúng lần lượt xung hợp với nhau trong thời gian ngắn ngủi bỗng hoàn toàn ngưng tụ lại Nó không hình thành khuôn mặt trước kia mà lại biến thành một bàn tay gầy Chỉ có bàn tay không có cánh tay cho nên mới gọi là bàn tay gãy Bàn tay này vốn cực kỳ khổng lồ Lớn tới trăm trưởng nhưng lúc này sau khi hình thành liền nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng hóa thành kích thước như bàn tay người thường Không tỏa ra ánh sáng nữa mà trong suốt Nếu nhìn không kỹ căn bản không thể phát hiện ra Trong lòng bàn tay này có một ấn ký mơ hồ Không nhìn rõ ràng được Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương, phong ấn Từ trong bàn tay này truyền ra giọng nói mơ hồ thoáng một cách liền chỉ thấy nước biển đợn sóng, bàn tay này đã bay thẳng lên phía trên. Mà giờ phút này vương lâm đang giao chiến với hải tử thiên tôn cũng không phát hiện ra chút nào là bàn tay gãy ở trong hắc động dưới đáy biển đã tới gần. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyển chấm OZG, chương 1933 chuyển biến, hơn phân nửa mặt nước biển Sơn Hải bị tầng mực đen phong bế. Tầng mực này vô cùng chắc chắn là do trận pháp của Hải tử Thiên Tôn biến thành rất khó phá vỡ. Trong tầng mực này, ở trong nước biển, Vương Lâm và Hải tử Thiên Tôn Tuyệt Mỹ đang triển khai chém xếp. Hải tử thiên tôn này sau khi thi triển thần thông kỳ gì này phải trả giá bằng việc phun ra một nguồn máu tươi, ngưng tổ ấm ký hình chứng ẩm chứa 96 đạo thần thông dưỡng dị khó lường, lao thẳng tới vương lâm. Vương lâm dù kinh hãi nhưng vẫn dùng tiên ngư chàng đối kháng. Tư ảnh tiên ngư khổng lồ kia trong thời gian ngắn liền va chạm với ấm ký hình chứng. Tiếng ấm vang kinh thiên truyền ra. Nước biển sơn hải này điên cuồng tan nát, giống như bị chia liệm, hình thành một vùng chân không. Sắc mặt hải tử thiên tôn tái nhợt, thân thể bị cuốn về phía sau. Một chiêu này là do sư tôn nàng truyền thủ uy lực cực kỳ cường đại, chỉ là do nàng còn chưa thế sử dụng hoàn mỹ thức thứ hai. Nhưng dù là thế thì cũng đủ để nàng rất khó tìm được đối thủ trong đám thiên tôn. Chẳng qua hôm nay nàng lại gặp phải vương lâm. Thân thể vương lâm cũng lui lại phía sau, hô hấp rồn rập. Đồng thời với hư ảnh thiên ngư sụp đổ, hồn khải trên thân thể hắn cũng có dấu hiệu tiêu tán. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi lui lại phía sau, ánh mắt vương lâm bỗng lói lên, tay phải dơ lên, trong nháy mắt bốn phía xuất hiện 97 tàn ảnh. Điểm một chỉ về phía Hải Tử Thiên Tôn đang lui lại phía xa xa. Định, định, định. Định thân thuật này Vương Lâm lại thi triển lần thứ hai trước mặt Hải Tử Thiên Tôn. Trong nháy mắt khi thi triển thuật này, 97 tàn ảnh ở bốn phía xung nhập ngưng tụ với bản thể, hóa thành một chỉ khiến Hải Tử Thiên Tôn sợ hãi và tức giận kíp. Điểm xuống thân thể nàng. Vương Lâm người Hải tử thiên tôn còn chưa kịp nói hết câu thân thể còn đang lui lại đột nhiên bị dừng lại nơi đó, nguyên thần cũng không thể chuyển động, lại có hải thú bạch thuộc nâng đỡ. Thân thể liền giống như thi thể chìm thẳng xuống đáy biển. Nhưng nếu nàng đã dám ngăn cản vương lâm thì phải có chuẩn bị trước. Lúc này dù vội vàng nên bị vương lâm nắm thời cơ dùng đỉnh thân thuật nhưng nguyên thần vẫn có khả năng suy nghĩ như trước. Nàng nhìn chầm chầm vào vương lâm ở phía xa, ánh mắt lộ vẻ nổi giận Nếu không phải tầm nàng không thể nhúc nhích thì lúc này nhất định nàng đang cắn răng tức giận Vương lâm sở dĩ không thi triển định thân thuật ngay sau khi gặp hải tử thiên tôn là có hai nguyên nhân Thứ nhất là nếu hải tử thiên tôn đã dám tới, dám ngăn cản hắn thì tất nhiên phải có chuẩn bị Nắm chắc có thể đối kháng với định thân thuật của mình Cho nên thuật này quyết không thể thi triển ngay khi vừa gặp mặt, phải đợi thời cơ thỏa đáng nhất mới một chỉ định thân. Thứ hai là dù có thể định thân hải tử thiên tôn nhưng trừ phi vương lâm ra tay đánh nàng trọng thương, sau đó bỏ chạy, nếu không trong thời gian mời nhịp thở, dù vương lâm rời khỏi mặt biển thì hải tử thiên tôn sau khi khôi phục cũng sẽ truy hít. Nếu so sánh như vậy thì đỉnh thân rồi đánh trọng thương không bằng đường đường chính chính đánh trọng thương mới đỉnh thân Khiến đối phương không dám đuổi theo Đây mới gọi là đường hoàng Sau khi đỉnh thân hải tử thiên tôn thân thể vương lâm nhoáng lên Đang muốn đá vãng hải thú bạch tuộc Mang theo hải long rời đi Thần thức theo tiềm thức đảo qua hải tử thiên tôn đang chìm xuống đáy biển Nhưng vừa đảo qua Vương Lâm liền xứng người. Ở cách chỗ hắn và hải tử thiên tôn giao chiến không xa, nơi thân thể hải tử thiên tôn vừa chìm xuống, cảnh đó chính là hắc động dưới đáy biển. Vương Lâm vừa đảo qua nơi này liền mơ hồ nhìn thấy một vùng sóng gần từ trong hắc động nhanh chóng truyền ra, bất ngờ lại nhằm về phía hải tử thiên tôn đã mất đi tất cả sức phản kháng. Bên trong sóng gần đó dường như có một vật kỳ dị nào đó nhưng dùng mắt thường lại không thể thấy rõ được Phát hiện sinh linh không thuộc về tiên cương, phong ấm Thần niệm chấn động mơ hồ khuyết tán ra trong nước biển Trong nháy mắt xâm nhập vào tâm thần vương lâm Khiến thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến Không chết Ra đầu vương lâm tê dại Hắn hiểu rất rõ sự cường đại của khuôn mặt trên phong ấn vừa rồi. Giờ phút này không chút do dự. Đang định vọt đi thì thân thể hắn lại xứng lại một lần nữa. Hải tử thiên tôn ở phía dưới đáy biển vốn đã bị chúng đỉnh thân thuật. Hai mắt còn đang lộ vẻ suy nghĩ. Nàng nhìn thấy rõ ràng trong giao động của nước biển có một hư ảnh mơ hồ dung hợp với nước biển đang nhanh chóng lao về phía mình. Một nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung được bất ngờ tràn ngập đáy lòng nàng Nguy cơ này kinh khủng hơn rất nhiều so với trận đánh cùng vương lâm của nàng Thậm chí cả đời này cũng chưa bao giờ gặp phải cảm giác kinh hãi như thế này Hai mắt nàng mở lớn ra thân thể lúc này không thể nhúc nhích, mất đi tất cả sức phản kháng, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn ư ảnh trong sóng gần giữa làn nước biển đang tỏa ra khí tức kinh khủng vô cùng, lao thẳng về phía mình. Hải tử thiên tôn luôn luôn kiên cường lúc này trong mắt cũng lộ ra sự sợ hãi và yếu ớt chưa từng có thân thể run rẩy giống như muốn giấy rua, muốn thoát khỏi định thân thuật. Cảm giác sinh tử này khiến này giờ phút này như không còn là thiên tôn mà là một nữ tử yếu ớt, đối mặt với một sự vật đáng sợ, hai mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong vòng sóng gần kia chính là bàn tay đứt gãy bay ra từ hắc động. Nó giống như đắt điên cuồng, chẳng phân biệt ai, chỉ cần gặp phải là lập tức truyền ra thần niệm không phải sinh linh tiên cương cần phong ấm kia. Giờ phút này vương lâm nếu muốn chạy trốn có thể không cần để ý tới sự súng chết của hải tử thiên tôn, xoay người dùng tốc độ cực nhanh mà lao đi. Rất có khả năng nhờ có hải tử thiên tôn làm mồi nhử mà hắn sẽ tìm được đường sống. Nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ sẵn co trong chốc lát liền xoay phắt người lại bức từng bước tới thân thể dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hải tử thiên tôn ở bên dưới. Vương lâm ta cả đời không phải là tiểu nhân cũng chẳng phải người quân tử, chỉ cầu sao không thèm với lòng. Hải tử thiên tôn này không có cầu oán với ta, nơi này cũng là động phủ của nàng. Nàng bảo vệ không cho người khác tiến vào cũng là hợp lý. Tốc độ vương lâm cực nhanh, ngay lập tức vượt qua ngàn trượng. Phong ấm của Sơn Hải kia vì ta mà vận chuyển. Giờ phút này xuất hiện lại ảnh hưởng tới hải tử thiên tôn. Thân thể nàng bị ta khóa lại, nếu giờ phút này ta đào tẩu, bỏ mặt không để ý tới nàng thì vương lâm ta làm sao có thể yên tâm được. Ta không thể không thèn với tâm, dựa vào cái gì mà nhịp thiên, dựa vào cái gì mà làm sống lại huyển nhi. Dựa vào tín niệm gì mà bước lên đỉnh của tiên cương có lẽ người khác có thể làm được. Nhưng vương lâm ta thì không Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kiên định thân thể lao tới phía hải tử thiên tôn Hành động này của hắn khiến hải tử thiên tôn đang tuyệt vọng hơi sườn sốt Tốc độ vương lâm cực nhanh trong nháy mắt đã chỉ còn cách hải tử thiên tôn không tới 40 trượng Chẳng qua tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không bằng bàn tay gầy trong suốt trong làn sóng gần giữa nước biển kia Giờ phút này bàn tay chỉ còn cách hải tử thiên tôn không tới tới ba mươi trượng Mang theo vẻ hung tàn, mang theo sự khát máu, mang theo vẻ điên cuồng không nói lên lời Bàn tay này dần dần ngưng thật trong nước biển Năm ngón tay mở ra, hướng về phía hải tử thiên tôn túm mạnh một cái Vương Lâm có thể thi triển định thân thuật nhưng lại không có cách nào giải khai Trừ phi gặp phải người có tu vi không bằng hắn vung lên mạnh mẽ giải khai thì mới được. Nhưng tu vi bản thân của Hải Tử Thiên Tôn này đã đạt tới chiến lực thiên tôn so với Vương Lâm bất đồng. Thực tế tu vi hai người còn chênh lệch rất lớn, Vương Lâm không thể trong chớp mắt nắm ngửi phá vỡ đỉnh thân thuật của mình được. Mà thiên địa lúc trước đã bị Hải Tử Thiên Tôn phong ấn, cũng không thể tuấn phi. Mắt thấy hải tử thiên tôn sắp bị bàn tay ghiê ngưng tủ cắn nuốt trong nháy mắt khi hải tử thiên tôn hoàn toàn tuyệt vọng. Vương lâm gầm nhẹ một tiếng, năm thần mạch trong thân thể ầm ầm vận chuyển bằng tốc độ cực nhanh điên cuồng xoay tròn, khiến thân thể vương lâm lúc này có được tốc độ chưa từng có. Loại tốc độ này là biểu hiện của tốc thần quyết vận chuyển xuống mãnh tiến vào cơ thể. Loại tốc độ này khiến vương lâm đang phi hành đồng thời phía sau xuất hiện 97 tàn ảnh, lại có một tàn ảnh thứ 98 ngưng tổ ra 98 tàn ảnh, một bản thể tổng lại một chỗ thành 99 thân Nương theo lực lượng bảo phát tạo ra thêm một đạo tàn ảnh này Tốc độ vương lâm tăng vọt trong nháy mắt khi bàn tay kia chỉ còn cách hải tử thiên tôn không tới ba thước Khí tức hung tàn tỏa ra Sắp sửa cắn nuốt nàng thì một luồng lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đánh vào giữa Hải Tử Thiên Tôn và bàn tay, khiến cho thân thể Hải Tử Thiên Tôn bay vọt ra xa. Thân thể Hải Tử Thiên Tôn bị cuốn đi. Nàng nhìn thấy phía trước nàng là thân ảnh Vương Lâm. Thân thể nàng run lên, giờ phút này chợt khôi phục khả năng hành động. Trong nháy mắt khi khôi phục, cốt đao trong tay phải Vương Lâm biến ảo ra. Hướng về phía bàn tay kia bỗng nhiên chém tới Bàn tay kia mất đi mục tiêu là hải tử thiên tôn Lập tức mở ra chuột về phía vương lâm Phát hiện sinh linh không phải thuộc tiên cương, phong ấn, Thần niệm mơ hồ kia vang vòng Và chạm với cốt đao của vương lâm truyền ra tiếng nổ đỉnh tai nhức ấp Trong tiếng nổ ầm ầm này Thân thể vương lâm bị cuốn đi Khóe miệng trào máu tươi thân thể nhanh chóng lui lại được một thân hình mềm mại đỡ lấy Đó chính là hải tử thiên tôn kia Nàng cắn môi dưới kéo vương lâm lui về phía sau, vọt lên phía mặt biển Tiếng chấn động vang vọng bàn tay kia bị cốt đao chém thành hai nữa nhưng không tiêu án mà cấp tốc xung hợp lại Hoàn hảo không chút tổn thương, lại nhanh chóng đuổi theo hai người Sóng gần đột nhiên xuất hiện trong nước biển Tốc độ của bàn tay này lúc này thậm chí còn nhanh hơn trước mấy lần Trong tích tắc đã đuổi tới Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn không có cách nào né tránh được Lúc này Vương Lâm dơ tay lên Đánh ra một quyền Một quyền cực mạnh Lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện 98 hư ảnh Ngưng tụ vào một quyền này giống như sấm sét đánh tới bàn tay kia Cùng lúc đó hải tử thiên tôn vung ngọc thủ mạnh mẽ thi triển ấm ký hình chứng bên trong ẩm chứa 90 đạo thần thông, một trước một sau với quyền của vương lâm đánh tới. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra cuốn động toàn bộ nước biển. Nhưng trong tiếng nổ này chỉ thấy sóng gợn hiện lên, bàn tay kia tan vỡ, hóa thành vô số điểm quang thình lình lao ra trong tích tắc đã chui vào trong tay trái vương lâm. Bàn tay kia vốn cũng là bàn tay trái Trong nháy mắt khi vô số điểm sáng chui vào tay trái vương lâm Sắc mặt hắn liền hiện lên vẻ tái nhợt Nỗi đau đớn lập tức bùng lên trên cánh tay trái Loại đau đớn này khiến thân thể vương lâm run rẩy kịch liệt Những điểm sáng kia tình lình ngưng tổ ra Hiện lên trên tay trái vương lâm giống như một cách ba tay màu đen vậy Màu đen kịp từ tay trái vương lâm bỗng nhiên lan tràn lên cánh tay Tốc độ lan tràn vô cùng kinh người Trong ánh mắt khiếp sợ của hải tử thiên tôn Sắc mặt vương lâm tái nhợt trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn Tay trái hắn ngoài cảm giác vô cùng đau đớn xa thì không còn cảm giác gì Giống như không thuộc về thân thể hắn nữa Với tốc độ lan tràn hiện nay theo vương lâm tính toán thì tất cả những vị trí bị nó lan ra sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Thậm chí trong tâm thần hắn cũng trong nháy mắt khi vô số điểm sáng ngưng tụ thành cách ba tay kia, hiện ra một cảm giác vô cùng căm dép, giống như thủy hỏa bất sung. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, không chút do dự. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, tay phải cầm cốt đạo dơ lên hướng về phía tay trái mình đột nhiên chém xuống. Cánh tay trái lập tức bị chia lìa khỏi thân thể, máu tươi bắn tung ra. Cánh tay trái kia vừa rời khỏi hàn, huyết nhục lập tức bị hóa tan. Chỉ còn ra tay dung hợp với nước biển, lại một lần nữa tiến về phía vương lâm. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương, phong ấm. Hành động quyết đoán của vương lâm khiến sắc mặt hải tử thiên tôn tái nhợt, ngọc thủ giơ lên. Lập tức một ngọc giản biến ảo ra trong tay nàng trong nháy mắt liền bóp vụn. Ngọc giản vỡ ra tạo thành một tầng sáng màu xanh thấm bao phủ nàng và vương lâm mở rộng dần ra phía ngoài, lớn tới vạn trường, bao phủ cả hải long và hải thú bạch tuộc đang lao tới. Hình thành một tầng phòng hộ vô cùng chắc chắn. Tầng sáng này nặng nề chìm xuống kéo theo cả vương lâm, hải tử thiên tôn và hải long bạch tuộc chìm xuống đáy biển. Rất nhanh tầng sáng này đã rơi xuống sâu dưới đáy biển. Vùng nước bên ngoài lúc này đen kịt chỉ nghe thấy tiếng bùng bùng truyền tới. Mỗi một lần như thế tầng sáng lại run lên nhưng không tan vỡ. Bàn tay kia không ngừng tấn công, nhưng trong thời gian ngăn không thể phá vỡ được tầng sáng chẳng qua tiếng bùng bùng kia càng ngày càng kịch liệt. Tâm sáng bao phủ thành một nửa hình tròn, ở dưới đáy biển ngoài tiếng bùng bùng xa thì tất cả đều tĩnh mịch. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa. Hải Long thu nhỏ lại, xoay quanh thân thể hắn. Nhìn chầm chầm vào hải thú bạc tuộc của hải tử thiên tôn ở phía xa Thần sắc không tốt nhưng khi nhìn ra bên ngoài tầm sáng cũng lộ vẻ khiếp hãi Hải thú bạc tuộc kia cũng lộ vẻ căm tức nhìn hải long Hai con thú này luôn ở thế không đổi trời chung Ở cách vương lâm trăm trượng, dung nhan tuyệt mỹ của hải tử thiên tôn lúc này tái nở Tóc tai tán loạn, thần sắc phức tạp nhìn vương lâm trong ấp hiện lên cảnh tượng vương lâm vừa rồi che trước người mình. Ngươi! Ngươi có sao không? Ta đã bóp vỡ ngọc giản bảo mệnh sư tôn cho, sư tôn sau khi phát hiện sẽ rất nhanh tới đây thôi. Ta có đan dưỡng đây, ngươi! Tay của ngươi! Hải tử thiên tôn vừa nói, lập tức tay phải phất lên trong bàn tay hiện ra một bình ngọc. Trên cái bình này khắc một chữ đế tỏa ra uy áp nồng đậm. Cầm đan dược, hải tử thiên tôn đứng dậy đi về phía trước vương lâm, lấy ra một viên rồi bóp nát, đang muốn xoa lên chỗ cánh tay cục của hắn. Nhưng đúng lúc này vương lâm bỗng nhiên mở hai mắt. Không cần. Vương lâm lạnh lùng mở miệng thân thể nhoáng lên, lui lại phía sau chăm trượng, lại khoanh chân ngồi xuống từ cánh tay trái vừa bị chặt đứt, huyết nhục chuyển động, lại một lần nữa mọc ra một cánh tay trái. Đây là lực lượng khôi phục mạnh mẽ của thân thể hắn. Hải Tử Tiên Tôn sững sốt một chút, trầm mặc trong chốc lát. Đang muốn nói gì đó thì thần sắc đột nhiên đại biến, ngẩng phắt đầu nhìn lên tầng sáng bên ngoài, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi. Mà hai mắt vương lâm cũng nhìn chầm chầm vào tầng sáng kia. Gì biến đột nhiên xảy ra. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org Chương 1934 Một Nam Một Nữ Chỉ thấy bên ngoài tầng sáng vạn trượng nọ, bàn tay vốn không ngừng tấn công bỗng nhiên áp vào tầng sáng, khiến người ta lúc này nhìn lại trông giống hệt như một con sao biển. Nó sán chặt vào tầng sáng như vậy khiến cho ấm ký kỳ dị trong lòng bàn tay hiện lộ rõ ràng ra trước mặt vương lâm và hải tử thiên tôn. Nhưng chỉ như thế thì cũng không thể khiến hai người thần sắc kịch biến. Khiến vương lâm và hải tử thiên tôn chấn động tâm thần chính là bàn tay kia đột nhiên bằng chứng phóng đại ra trong trước mắt đã hóa thành lớn tới năm ngàn trượng. Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bàn tay này nhanh chóng hóa lớn, trong nháy mắt bất ngờ đã hóa thành lớn tới vạn trượng, không ngờ hoàn toàn bao phủ cả tầm sáng này. Bàn tay gãy kia sau khi phóng đại lên liền giống như cắn nuốt cả tầm sáng. Tầng sáng này ló lên kịch liệt Hiện ra một lượng lớn sóng gợn Sau đó tầng sáng này đột nhiên đen kịch lại Không còn chút ánh sáng nào nữa Nhưng dù là vậy thì đối với Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn mà nói Chỉ cần ngưng tụ tu vi trong mắt là có thể nhìn rõ bốn phía Vương Lâm vừa trầm mặt vừa chú ý thấy mái tóc mình mơ hồ không gió Mà tung bay, hơi bay về phía trên Nó đang nuốt tầng phòng hộ của ta, đang nhanh chóng di động. Ánh mắt hải tử thiên tôn lóe sáng, chậm rãi nói. Nó suốt cuộc là cái gì? Hải tử thiên tôn nhìn về phía vương lâm. Vương lâm ở ngoài trăm trượng, quý đầu nhìn cánh tay trái vừa mọc ra của mình, chậm rãi nói. Phong ấm sơn hải thụ. Sắc mặt hải tử thiên tôn tái nhợt. Cười khổ không nói gì nữa mà khoanh chân ngồi xuống, nhìn tầng sóng gợn đen kịp bốn phía, không biết đang nghĩ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh hồn khải trên người vương lâm chậm rãi tiêu tán. Hồn khải tán đi, một cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm thần vương lâm. Sư tôn của ngươi sợ rằng trong thời gian ngắn không thể tới nơi này. Bàn tay kia cắn nuốt tầng phòng hộ này hẳn là sẽ ngăn trở tất cả liên hệ với bên ngoài, giống như phong ấm vậy. Vương lâm than nhẹ, nhìn phía bên ngoài đen kịt bình tĩnh nói. Ngươi lấy thủ linh của Sơn Hải Thụ là được, sao lại còn chọc vào phong ấm của Sơn Hải Thụ? Phong ấm này năm đó là do tiên tổ bố trí, ngươi. Hồi lâu, thần sắc hải tử thiên tôn phức tạp nhìn vương lâm. Ta nếu không phải cứu ngươi thì giờ phút này đã rời khỏi Sơn Hải rồi. Vương Lâm nhìn Hải Tử Thiên Tôn một cái, chậm rãi nói. Hải Tử Thiên Tôn trầm mặt. Thời gian yên lặng trôi qua, trước mắt đã qua ba ngày. Trong ba ngày này hai người thủy chung không nói gì nữa. Hải Tử Thiên Tôn nhìn về phía tầng sáng bên trên, thần sắc biến hóa bất định còn về vương lâm thì hắn lại nhắm mắt ngồi xuống lấy ra mấy viên thủ linh đưa một viên dung nhập vào trong cơ thể tu vi của ngươi rất cổ quái rõ ràng chỉ là không giúp sơ kỳ nhưng lại có chiến lực của thiên tôn thủ linh của sơn hải thủ tuy có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ ra bản nguyên nhưng tu sĩ tới tu vi không giúp dù có nhiều hơn vài đạo bản nguyên cũng rất khó tu tới đại thần thi thì có tác dụng gì Hải tử thiên tôn trầm mặt ba ngày, thấy vương lâm dung nhập thủ linh của Sơn Hải linh không nhịn được nhẹ giọng nói. Ta không giống ngươi. Vương lâm không giải thích nhiều, mở hai mắt đảo qua người hải tử thiên tôn, bình tĩnh nói. Thời gian yên tĩnh lại trôi qua. Mười ngày, hai mươi ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong nháy mắt đã trải qua bốn tháng. Trong bốn tháng này vương lâm không hề mở miệng nói một câu chìm đắm trong hấp thu sơn hải thụ linh. Trên da thịt hắn hiện ra một tầng màu xanh nhạt. Hải long bên cạnh hắn sau bốn tháng sao chiến bằng ánh mắt với hải thú bạch tuộc vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại tình thần càng phấn chấn, vẫn luôn nhìn chầm chầm vào đối phương. Ngược lại hải thú bạch tuộc kia dường như đã hề hoài, nhưng vẫn không lùi bước chút nào. Liên tiếp nhìn chăm chăm vào đối thủ suốt bốn tháng Vương Vương Lâm có chút không đúng rồi Vào một ngày nọ sau bốn tháng Thần sắc hải tử Thiên Tôn lo lắng từ mấy ngàn trứng đi tới bên cạnh Vương Lâm Ngồi xuống nói Vương Lâm mở đôi mắt nhìn về phía hải tử Thiên Tôn Không gặp nữ tử này bốn tháng Dung nhan tuyệt mỹ của nàng đã mang theo một tia tiêu tuỷ Nhưng dù là như thế thì nàng vẫn xinh đẹp khiến trái tim người ta đập thình thịch như trước. Sư tôn của ta không có khả năng trong 4 tháng còn chưa tìm được chúng ta. Lão nhân gia người biết ta gặp nguy cơ thì dù bàn tay kia còn rời khỏi sơn hải. Sư tôn cũng sẽ tính toán ra vị trí của nó tuyệt đối không thể trong 4 tháng mà còn chưa xuất hiện. Hải tử thiên tôn không che giấu vẻ sầu lo. Bị vây ở nơi này 4 tháng Nàng mãi vẫn không thể tĩnh tâm Luôn luôn cảm thấy không ổn Có ba khả năng Vương Lâm bình tĩnh nói Thứ nhất là bàn tay gãy này Đã đi tới một nơi mà không ai Có thể phát hiện ra Dù tính toán thế nào cũng không tìm được Thứ hai là sư tôn của ngươi Không phải như ngươi nghĩ Không lập tức đi cứu ngươi Không có khả năng Sư tôn ta nếu biết Ta gặp nguy hiểm nhất định sẽ lập tức tới đây, còn khả năng đầu tiên ngươi nói cũng không đúng. Tu vi của sư tôn ta thì trên mặt đất của tiên tộc không có nơi nào là không thể tính ra. Hải tử thiên tôn lập tức mở miệng. Nàng nhìn vương lâm, hơi do dự rồi lại nói tiếp. Ngươi hẳn cũng đoán được sư tôn ta là cỡ đế đại thiên tôn rồi. Thần sắc vương lâm như thường, không chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước khi thấy hải tử thiên tôn xuất ra bình đan dược thì đã để ý chữ đế vi trên bình, hơi trầm ngâm liền nhận ra người có thể nhận thiên tôn làm đệ tử, lại có thể khiến hải tử thiên tôn nhận định sư tôn nhất định sẽ cứu được mình thì tu vi hắn phải rất kinh người. Hai yếu tố này hợp lại, hiển nhiên vương lâm đoán ra sư tôn của nàng rất có khả năng chính là đại thiên tôn. Mà Đại Thiên Tôn lấy danh đế mà ngoài tiên hoàng gia chỉ còn có cửu đế Đại Thiên Tôn tại Trung Châu. Nếu như thế thì chỉ có thể là loại khả năng thứ ba. Bàn tay này đang dung nạp cắn nuốt tầm sáng thời gian trôi qua có thể bất đồng với bên ngoài. Có lẽ nơi này trải qua mấy trăm năm. Bên ngoài mới chỉ là một ngày. Vương Lâm từ từ mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm sắc mặt hải tử thiên tôn lập tức trắng bạch Nàng vốn là người cực kỳ thông minh Loại khả năng này nàng cũng đoán ra Nhưng lúc này khi nghe vương lâm cũng có cùng ý nghĩ như vậy Thì liền khẳng định tới 6-7 phần Tầng sáng phòng hộ này tuy rằng là do sư tôn cho ta Nhưng duy trì cũng không được mấy trăm năm Một khi tầng sáng bị phá vỡ Trước mắt hải tử thiên tôn hiện ra hình ảnh đáng sợ của bàn tay kia. Ngay lúc hai người đang đàm luận đột nhiên tầng sáng vạn trượng này bỗng chấn động, mơ hồ truyền ra tiếng ấm vang từ vạn trượng giảm xuống còn 9 ngàn trượng. Mà ở bên ngoài hư vô đen tới trước tầng sáng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh nọ lơ lửng nơi đó. Nhìn Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn trong tầng sáng tỏa ra một luồng khí tức hung tàn. Phát hiện Sinh Linh không phải thuộc về Tiên Cương Phong ấm. Thân ảnh kia thì thảo nói. Phạm vi của tầng sáng giảm xuống, Hải Tử Thiên Tôn ngầm phắt đầu nhìn lên trên, giống như mơ hồ thấy được thân ảnh trong bóng tối bên ngoài tầng sáng. Người thu tầng sáng này còn trăm trưởng như thế thời gian chống đỡ sẽ tăng lên không ít vương lâm cũng thấy thân ảnh bên ngoài tầng sáng trong mắt lói lên hàn quang chậm rãi nói lời này vừa nói ra vương lâm vung tay phải lên hải long hóa thành một đạo lam quang bị vương lâm thu lại hải tử thiên tôn còn hơi chần chừ một chút sau đó cũng thu hải thú bạch tụt lại hai tay bắt quyết hướng về tầng sáng bốn phía điểm chỉ Lập tức tầng sáng lói lên chợt ngưng tụ từ 9.000 trượng hóa thành tầm trăm trượng Do đó trăm trượng này chỉ còn lại vương lâm và hải tử thiên tôn, một nam một nữ Hải tử thiên tôn trầm mặt, ngồi một góc, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đà tỏ Thời gian trôi qua Tháng thứ tư tháng thứ sau Rất nhanh một năm đã trôi qua Thời gian một năm này nếu ở thế giới bên ngoài thì không dài mà rất ngắn Nhưng hai người một nam một nữ bị nhốt ở nơi này trong không gian chỉ có trăm trượng thì hình như lại trở nên dài đằng đẵng Vương Lâm còn tốt một chút Hắn có thói quen cô độc dùng thời gian một năm này dung hợp được hai khối sơn hải thủ linh Trong ngũ hành bản nguyên đã có thêm một một bản nguyên đang nhanh chóng trưởng thành Nhưng hải tử thiên tôn này sau khi trầm mặc 8 tháng liền mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn vương lâm Nam tử trước mắt này khiến nàng vừa hận vừa phức tạp Ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng ở với người xa lạ trong phạm vi trăm trưởng nào tới một năm Ngươi Ta chỉ biết ngươi tên là vương lâm Năm đó ngươi nói ngươi tới từ tôn môn nào Hải tử thiên tôn nhẹ giọng nói Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện Huế công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ơg chương một nghìn tay này của ai tôn muôn vương lâm từ trong nhập định tỉnh lại ánh mắt lộ vẻ nhớ lại ta tới từ thất đạo tôn hồi lâu hắn mới bình tĩnh nói thất đạo tôn Hải Tử Thiên tôn suy nghĩ trong chốc lát. Trong tất cả các cường đại tôn môn trong ấn tượng của nàng, dường như không có thất đạo tôn. Đông Châu thất đạo tôn là một tôn môn rất nhỏ. Vương Lâm thầm than. Người ta hỏi tới tôn môn của hắn, lúc này lại khiến hắn nhớ tới tổ hương. Ta không có tôn môn, từ nhỏ đã đi theo sư tôn, lớn lên bên trong đế sơn. Hải tử thiên tôn nhẹ giọng nói, đế sơn rất đẹp. Mỗi khi tới mùa này lá đỏ ngập nơi này, giống như ngọn lửa bùng cháy vậy. Ngươi nếu có cơ hội có thể đi tới đế sơn một chút. Hai người nhẹ giọng nói chuyện giống như có một không khí đặc thù tràn ngập phạm vi trăm tượng này. Lấy chiến lực thiên tôn của ngươi tại Nam Châu này chắc chắn đảo nhất thiên tôn sẽ mở chào ngươi. Đồng ý rồi sao Đôi mắt xinh đẹp của hải tử thiên tôn Nhìn lên người vương lâm Chưa Vương lâm lắc đầu Sư tôn ta tốt lắm Hay là theo lão nhân ra người đi Thấy vương lâm nói vậy khuôn mặt hải tử thiên tôn Lộ nụ cười Nhìn hắn nhẹ giọng nói Tạm thời ta chưa nghĩ tới Vương lâm không trực tiếp Cử tuyệt mà nguyện chuyển mở miệng Ngươi tu đảo bao nhiêu năm rồi Hải tử thiên tôn không biết tại sao đột nhiên hỏi tới vấn đề này Hẳn là không dài như ngươi Vương lâm nhớ mày Hải tử thiên tôn nghe vậy thì lập tức che miệng cười rộ lên Đây là lần đầu tiên trong một năm nay nàng như vậy Với tu vi của ngươi có thể có được chiến lực của thiên tôn bị nhốt ở nơi này lại không nóng này chút này, nghĩ chắc là không có xong tu đạo lữ. Nếu không thì cũng không có khả năng lại không lo lắng chút nào tới chuyện thoát phi Vương Lâm lại nhíu mày. Đưa mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này một cái, mơ hồ cảm thấy người này hình như có hơi kỳ quái, bất đồng với cảm giác của mình về nàng. Nể tình ngươi đồng thời bị vây với ta ở nơi này Lúc trước lại không một mình rời đi Có muốn ta giới thiệu cho một người hay không Hải tử thiên tôn sống như rất hứng thú với đề tài này Lại nhìn vương lâm nói Tướng mạo tầm thường Nhưng khí chất đặc biệt cũng không tệ lắm Tu vi không cao nhưng lại có chiến lực thiên tôn Phi thường tốt Tổng thể mà xét thì coi như là hài lòng Cứ như vậy đi Đợi tới khi thoát vây thì chuyện xong tu đạo lữ của ngươi tỷ tỷ sẽ giúp cho Đôi mắt hải tử thiên tôn sáng ngời Nhìn vương lâm nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt động lòng người Thu lại thần thông mị hoạt của ngươi đi Ánh mắt vương lâm lói lên Giọng nói lạnh như băng chậm rãi vang lên Hải tử thiên tôn đang định nói chuyện tiếp Thì trong hai mắt vương lâm đột nhiên tỏa ra kinh quang Trong kim quang này, thần sắc hắn cực kỳ uy nghiêm, có một luồng lực lượng chấn áp mạnh mẽ. Nếu như ngươi bị nhốt ở nơi này thời gian quá dài, muốn tìm một người nói chuyện thì vương mỗ tìm cho ngươi một người. Vương Lâm vừa nói vừa phất tay. Lập tức hư ảnh biến sao ra, lôi đình chân thân bước ra khoanh chân ngồi xuống giữa hải tử thiên tôn vào vương lâm. Nói chuyện với phân thân của vương mỗ đi. Đừng có quấy giày ta tu hành Trong mắt vương lâm hiện lên một tia hàn ý Đứng dậy đi tới một góc xa hải tử thiên tôn Một lần nữa ngồi xuống nhắm mắt đà tỏa Luyện hóa thủ linh thứ ba Hải tử thiên tôn sườn sốt Hiển nhiên không ngờ vương lâm lại nghĩ ra phương pháp như vậy Đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn thoáng qua lôi đình chân thân băng lãnh tỏa ra khí tức sát lục nồng đậm đang nhìn chằm chằm vào mình hừ nhẹ một tiếng cũng nhắm mắt ngồi xuống hải tử thiên tôn này rõ cổ quái bản thể vương lâm ở phía xa xa trong lúc hải tử thiên tôn nhắm mắt đà tỏa tùng tử âm thầm co rụt lại Ta vốn trước đây tưởng bàn tay nọ sau khi đi ra có biến đổi cho nên sau khi xuất hiện không lao thẳng tới ta mà lại công kích nàng ta. Hiện giờ thì có vẻ như còn chút bí ẩn đây. Biến hóa lúc trước của hải tử thiên tôn khiến ấn tượng của vương lâm thay đổi. Nhưng hắn lại không phát hiện ra hiện tượng giống như một thân thể hai hồn phách. Cho nên mới dùng ánh mắt tiên cực kiếm đảo qua Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào Hải tử thiên tôn này lúc đầu ta thấy bình thường Nhưng vừa rồi lại hơi làm càn rồi Vương lâm nhếu mày trầm ngâm một lát Sau đó liền không để ý tới nàng nữa mà đắm chìm Vào hấp thu sơn hải thổ linh Thời gian thoáng một cách đã trôi qua ba năm Trong ba năm này vương lâm không để ý tới hải tử thiên tôn chút nào, không ngừng hấp thu sơn hải thổ linh trong thân thể, khiến cho một bản nguyên trong cơ thể hắn không ngừng trưởng thành. Thời gian ba năm, hắn hấp thu được bốn thổ linh xong, một bản nguyên nọ đã có thành tựu. Một vùng hoa văn màu lục di động trên làn da vương lâm. Hoa văn này thoạt nhìn giống như thực vật, như ẩn như hiện khiến cho hình dáng của hắn lúc này hơi vượt dị. Trong ba năm này hải tử thiên tôn cũng không nói một câu nào, như chìm đắm vào đạp tỏa sống vương lâm thỉnh thoảng thần sắc lại biến hóa, không biết đang tu luyện thần thông gì. Trong ba năm này hầu như cứ cách một năm lại có tiếng ấm vang truyền tới từ bên ngoài, giống như có lực lượng mạnh mẽ đánh vào tầng sáng. Mà theo thời gian trôi qua tiếng động này lại càng thường xuyên vang lên hơn Tầng sáng trăm trưởng lúc này trong 3 năm đã có dấu hiệu thu nhỏ lại Vào tháng thứ tư của năm thứ ba này đột nhiên tiếng ấm vang bên ngoài tầng sáng trở lên kịch liệt hơn quá khứ Rất nhiều cắt đứt việc tu hành của Vương Lâm khiến hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lại Trong nháy mắt khi ngẩng đầu thần sắc hắn biến đổi Đứng dậy bước về phía trước Hầu như trong nháy mắt thân thể hắn di động tầng sáng trăm trượng này trong tiếng ấm vang đã co lại Từ trăm trượng, lúc này nó liền giảm đi một nửa, chỉ còn 50 trượng Hải tử thiên tôn lúc này cũng tỉnh lại, thần sắc biến hóa cất bước đi tới Tiếng ấm vang duy trì liên tục hơn nửa canh giờ mới từ từ tiêu tán Tầm sáng phòng hộ lúc này chỉ còn lại 50 trượng mà thôi Khoảng cách 50 trượng đối với Vương Lâm và Hải tử Thiên Tôn mà nói đã là quá gần Hai người đưa mắt nhìn nhau Tầm sáng phòng hộ này xem ra ngay cả trăm năm cũng không thể duy trì nổi nữa Ta đã không ngừng co rút lại Lấy cách này chống cự với bàn tay kia nhưng chỉ được 3 năm đã trở thành 50 trượng rồi Nếu như để vạn trượng như trước Phân tán như cũ thì e rằng đã bị đánh tan rồi Thần sắc hay giọng điệu của hải tử thiên tôn lúc này cũng không giống với 3 năm trước Giờ lại khôi phục bình thường Sợ là không lâu nữa Phạm vi 50 trượng này lại còn có thể giảm xuống cho tới khi tầng sáng sụp đổ Đôi mày hải tử thiên tôn nhíu chặt Thần sắc lộ vẻ bất đắc dĩ Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên Nhìn phía trên tầng sáng, lại thấy được trong bóng tối một thân ảnh mơ hồ Thân ảnh này giống như ẩn ở nơi đó Đưa mắt nhìn hắn Trong tích tắc khi nhìn nhau, tâm thần vương lâm chấn động Giống như ánh mắt ở bên ngoài tầng sáng ẩn chứa một lực lượng kỳ dị Có thể hút tâm thần vương lâm tới, hóa thành một luồng ý tức sao động tràn ngập thân thể vương lâm Hai mắt vương lâm lóe lên kim quang cả người lập tức tỉnh táo lại Nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta Quan sát nhất cử nhất động của chúng ta Mấy năm nay đều như thế Ánh mắt hải tử thiên tôn lộ vẻ sợ hãi Nhẹ giọng mở miệng nói Nó là một bàn tay gãy Vương lâm chầm rãi mở miệng Như vậy nó suốt cuộc là bàn tay của ai? Ánh mắt vương lâm lói lên trong khi hải tử thiên tôn đang sườn sốt, thân thể đột nhiên bay lên thẳng về phía bên trên. Hành động đột ngột này khiến cho hải tử thiên tôn lộ ra vẻ lo lắng, thân thể cũng mắng lên, đang định đi theo. Ngươi không nên đi tới. Nếu phát hiện ra ta có gì không đúng thì lập tức đánh thức ta dậy. Vương Lâm không quay đầu lại nhưng giọng nói lại vang vọng trong tâm thần Hải tử Thiên Tôn. Thân thể mềm mại của Hải tử Thiên Tôn xứng lại, nhìn bóng lưng Vương Lâm lao về phía trước. Bóng lưng này khiến nàng nhớ tới cảnh mấy năm trước Vương Lâm che chở trước người mình. Trong nháy mắt Vương Lâm đã tới gần biên giới của tầng sáng kia, khuôn mặt chỉ cách tầng sáng không tới ba tấc. Trong nháy mắt khi hắn tới, đột nhiên hư ảnh ở bên ngoài tầng sáng cũng chuyển động, bất ngờ vọt về phía Vương Lâm. Ở bên ngoài tầng sáng, thân ảnh mơ hồ kia chợt dừng lại, cũng ở cách tầng sáng 3 tấc, cách Vương Lâm trong tầng sáng không tới 6 tấc. Khuôn mặt đó không có ra mặt, huyết nhục mơ hồ trông cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại tràn ngập sự uy nghiêm không nói lên lời. Thân thể hắn chỉ hư ảnh mơ hồ, không nhìn rõ ràng, duy có. Cánh tay trái của thân ảnh này lại cực kỳ chân thật, giống như tồn tại thật sự vậy, có cả làn da. Trong nháy mắt khi nhìn rõ khuôn mặt của thân ảnh này, hai mắt vương lâm đột nhiên co rút lại, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tâm thần hắn giống như có trăm vạn lôi đình ấm vang thân thể chấn động mãnh liệt. Khuôn mặt mơ hồ kia không có lớp ra, hai mắt trong nháy mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, xuyên thẳng qua ba tấp trong tầm sáng, giống như muốn xuyên thấu qua hai mắt vương lâm. Trong đầu vương lâm ấm vang trong nháy mắt mất hết mọi ý thức, chỉ còn lại ánh mắt hóa thành một đôi mắt vĩnh hẳng. Cặp mắt kia mang theo một vẻ vượt gì không nói lên lời, hóa thành một giọng nói vang vọng trong tầm thần vương lâm. Đến, đến. Đến đây. Ngay trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên từ trong thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng tim đập thình thịch giống như lôi đình vang lên. Tiếng động này ầm ầm không ngừng, giống như tiếng gọi thức tỉnh khiến Vương Lâm lập tức tỉnh lại. Trong nháy mắt này, bên tai hắn truyền tới tiếng kinh hô lo lắng của Hải tử Thiên Tôn. Thậm chí một làn gió thơm cuốn tới, Hải tử Thiên Tôn đã tới gần hắn. Ta không sao Vương Lâm chậm rãi mở miệng Lúc này khoảng cách của hắn Tới tầng sáng chỉ còn một tấc, Đi tới một chút nữa là sẽ xuyên qua tầng sáng này Trong nháy mắt Vương Lâm thức tỉnh thân ảnh Mơ hồ bên ngoài tầng sáng Phát ra tiếng gào thét, Đánh mạnh lên tầng sáng Giống như muốn nhảy vào bên trong Tầng sáng này lói lên Kịch liệt Giống như sắp sửa bị nghiền nát vậy Tiên tổ Ánh mắt Vương Lâm Xuyên thấu qua tầng sáng đang dao động, nhìn vào thân ảnh đang điên cuồng đánh tới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1936 nửa trường. Thân ảnh bên ngoài tầng sáng dù không thấy ra mặt. Huyết nhục mơ hồ nhưng vương lâm dù sao năm đó khi hấp thu địa hỏa chủ mạch của thiên lưu hồn cũng từng rơi vào một trạng thái kỳ dị thấy cảnh tượng tiên tổ phong ấm thiên lưu. Khuôn mặt mơ hồ trước mặt không ngờ rất giống với tiên tổ năm đó vương lâm nhìn thấy. Trong tiếng gầm thép kịch liệt của thân ảnh mơ hồ kia xóm gần truyền khắp tầng sáng này. Thần sắc vương lâm âm trầm. Lùi lại phía sau trong tích tắc rơi xuống mặt đất thì tầng sáng 50 trường này bị thân ảnh kia liên tục đánh tới lại giảm kích thước một lần nữa Nó bất ngờ giảm từ 50 trường xuống còn 30 trường Khiến cho vương lâm và hải tử thiên tôn không thể không kéo gần khoảng cách lại Thân ảnh mơ hồ kia đánh khoảng nửa canh giờ mới từ từ bình tĩnh lại Nhìn chằm chằm vào vương lâm và hải tử thiên tôn trong tầng sáng chậm rãi lui lại phía sau ẩn vào trong bóng tối không nhìn thấy đâu nữa tần sáng này không chịu nổi bao lâu nữa hải tử thiên tôn cắn cắn môi dưới nhìn về phía tần sáng nửa ngày sau mới thấp giọng nói vương lâm trầm mặt Cảnh tượng hắn thấy lúc trước khiến hắn mơ hồ cảm thấy bàn tay gầy này dường như tồn tại chuyện gì đó bí ẩn Nếu không thì không thể nào lại huyến hóa ra hình dáng tiên tổ được Sư tôn của ngươi là cỡ đế đại thiên tôn, ngươi đã từng nghe chuyện tiên tổ năm xưa chưa? Ánh mắt vương lâm lóe sáng, nhìn về phía hải tử thiên tôn Tiên tổ Hải tử thiên tôn nhìn vương lâm một cái Vừa rồi Vương Lâm nhận ra bàn tay kia là của tiên tổ, trong lòng trầm ngâm, không nói lời nào cho nên Hải Tử Thiên Tôn cũng không biết chuyện. Ta từng nghe sư Tôn nói qua một lần, rất lâu trước đây mặt đất của tiên tộc chỉ là một khối đại lục, nhờ tiên tổ phong ấn các sinh linh tới từ thiên ngoại mới có được 72 châu như ngày nay. Mà sau khi phong ấn xong 72 sinh linh, tiên tổ mất tích. Chẳng biết đi đâu Dù hậu nhân của hắn từng tìm kiếm rất lâu cũng không thể nào tìm ra Nhưng sư tôn từng ngấu nhiên nói một mình Dường như tiên tổ năm xưa không phải mất tích Sư tôn hoài nghi năm đó tiên tổ gặp biến cố Còn cụ thể thì sư tôn ta không nói Giống như người đối với chuyện này không muốn nhắc tới vậy Ánh mắt hải tử thiên tôn lộ vẻ suy tư chậm rãi nói những lời này truyền vào tai vương lâm khiến hắn trầm mặt nhưng trong mắt lại lộ vẻ tính toán có lẽ có khả năng đó bàn tay này chính là thuộc về tiên tổ nếu đúng như thế thì là ai chém đứt cánh tay của tiên tổ tiên cực kiếm tan nát có rất nhiều tin đồn nhưng nguyên nhân tan nát có thể có thể có chút liên quan tới bàn tay gãy này Chẳng qua vì sao bàn tay gầy này lại ở trong phong ấn của Sơn Hải Thụ. Mà phong ấn đã tồn tại vô số năm, hẳn là rất có khả năng đã từng bị Đại Thiên Tôn phát hiện mới đúng, vì sao hôm nay mới hiện ra. Hơn nữa nơi này thuộc về khu vực khống trí của Đại Thiên Tôn, với tu vi của Đại Thiên Tôn sao lại không có phát hiện gì. Cũng có thể nói, hai mắt vương lâm lóe sáng. Có thể nói là trong mấy Đại Thiên Tôn đã sớm biết phong ấm của Sơn Hải Thụ này cổ quái, thậm chí sớm nhận ra dấu vết ở nơi này nhưng không dám coi thường vọng động. Vương Lâm có thói quen trầm tư suy ngẫm giờ phút này tính toán xong liền hít sâu một hơi bị suy đoán của mình khiến tâm thần chấn động. Hải Tử Thiên Tôn, Sư Tôn của ngươi là cửa đế Đại Thiên Tôn, Vì sao ngươi lại rời xa Trung Châu ở lại Sơn Hải này? Ánh mắt vương lâm âm thầm ló lên chậm rãi nói. Ngươi hoài nghi ta. Ánh mắt hải tử thiên tôn xứng lại, nhìn về phía vương lâm, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên bùng sáng. Nữ tử thật thông minh. Trong lòng vương lâm thầm nói. Dựa vào một câu nói này của nàng. Hải Tử Thiên Tôn hiển nhiên đã đoán ra rất nhiều điều, không giải thích gì. Vương Lâm chỉ bình tĩnh nhìn Hải Tử Thiên Tôn, nữ tử tuyệt mỹ này trầm mặc trong chốc lát, thần sắc biến ảo, giống như suy tư. hồi lâu sau nàng dường như đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Là sư tôn bảo ta tới Nam Châu này lấy sơn hải làm động phủ ở lại nơi này. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, nhẹ giọng nói. Ánh mắt vương lâm lói lên. Những lời này khá khớp với những suy đoán của hắn. Nếu thật sự là như thế thì đúng là có chuyện. Ngươi từ nơi nào nghe thấy Sơn Hải có Sơn Hải thổ linh. Hải tử thiên tôn lập tức hỏi. Ta tử thiên tôn dưới chứng võ phong đại thiên tôn nghe nói nơi này có một linh. Vẻ trầm tư trong mắt vương lâm càng đậm. Ta trước kia cũng từng tới Sơn Hải có một tòa đồng phủ nhưng chưa từng ở lại lâu. Nhưng hai trăm năm trước sư tôn đột nhiên bảo ta tới đây ở lâu dài. Ngươi lại được thiên tôn dưới chứng võ phong đại thiên tôn chỉ điểm mà tới. Mà nơi này lại là lãnh địa của đạo nhất thiên tôn. Xung nhan tuyệt mỹ của hải tử thiên tôn lúc này cực kỳ âm trầm. Vương Lâm mỉm cười. Những lời nói của Hải Tử Thiên Tôn như vậy hiển nhiên là đã suy nghĩ cẩn thận một số vấn đề nấu chốt. Sư Tôn lấy ta làm mồi nhử, ở Hải Tử Thiên Tôn này cố gắng dẫn ra bàn tay gầy trong phong ấn sơn hải thụ này. Hải Tử Thiên Tôn nhắm mắt lại, hồi lâu mới thấp giọng nói. Điểm này ta có thể lý giải được. Sư Tôn nuôi ta lớn lên, dạy ta tu đạo. Dù lấy ta làm mồi nhử thì ta cũng không oán hận chút nào Chỉ kỳ quái là võ phong đại thiên tôn tại sao lại bày mưu với ngươi Mà khéo léo đưa ngươi tới nơi này là vì chuyện gì Hải tử thiên tôn mở mắt nhìn về phía vương lâm Thần sắc vương lâm như thường Lắc đầu không nói gì nhưng trong lòng hắn đã có một suy đoán đối với việc này Lai lịch của ta có lẽ tu sĩ tầm thường không thể nhận ra Dù là tu sĩ trình độ thiên tôn cũng rất khó phát hiện Nhưng đối với đại thiên tôn mà nói thì đó không phải là bí mật Thiên tôn dưới chứng võ phong đại thiên tôn nọ chỉ điểm cho ta tới nơi này dụng ý rất có thể là nghiệm chứng lai lịch của ta Đồng thời cũng có mục đích như cửa đế đại thiên tôn Chẳng qua cửa đế Đại Thiên Tôn tuy rằng đưa đệ tử làm mồi nhưng hiển nhiên phương pháp ôn hòa chỉ để cho hải tử Thiên Tôn ở lại nơi này yên lặng hấp dẫn sơn hải thổ linh Còn ta lại không có chút liên hệ với võ phong Đại Thiên Tôn cho nên võ phong Đại Thiên Tôn này không cần biết tới sống chết của ta Vừa muốn nghiệm chứng thân phận cũng muốn dứng dụ ra bàn tay gãy kia Bọn họ không cần để ý ta có phải tới từ đồng phủ giới hay không. Bọn họ chỉ cần biết ta có phải chính thức là tu sĩ cổ quốc hay không. Vương Lâm tu đạo gần 3.000 năm, nhất là khi còn trong đồng phủ đều dựa vào phân tích tính toán mà hóa giải nguy cơ. Hắn có lẽ cũng không phải có tâm trí phi thường cao nhưng sau khi dung nạp nhiều đầu mối lại thì lại có thể tính toán ra chân tướng sự việc. Chỉ là không biết đạo nhất thiên tôn ở trong chuyện này đứng ở vị trí nào. Vương lâm quý đầu trong mắt hiện lên hàn quang. Sư tôn dám để cho đạo nhất thiên tôn biết thì nhất định tự tin. Ta tin rằng bọn họ nhất định không để lộ tin tức. Không ai biết ta là đệ tử duy nhất của huyền La Đại Thiên Tôn. Thân phận này chỉ cần giấu gơ y y e mơ dù ta tới từ động phủ Giới cũng không có gì đáng ngại tất cả đều chỉ là suy đoán của ta mà thôi vương lâm trầm ngâm ngẩng đầu nhìn hải tử thiên tôn một cái nữ tử tuyệt mỹ này giờ phút này đang nhắm mắt ẩn giấu tâm tư của mình cẩu đế đại thiên tôn nếu thật sự lấy nàng làm mồi nhử thì nữ tử này nhất định có chỗ kỳ dị vương lâm liên tưởng tới suy đoán vừa rồi liền hơi xác định Chẳng qua hắn vẫn còn nghi vấn đó là bàn tay gãy kia với tiên tộc rốt cuộc có bí ẩn gì Tại sao lại hấp dẫn đại thiên tôn như vậy Thu hồi ánh mắt, vương lâm nhắm hai mắt lại Tiếp tục chìm đắm trong hấp thu thủ linh của Sơn Hải Thụ Mặc kệ tương lai ra sao, tăng chiến lực và tu vi của mình mới là điểm căn bản để giải quyết tất cả mọi chuyện sau này Thời gian lại yên lặng trôi qua Thoáng một cách lại thêm 3 năm nữa, tính từ đầu tới giờ, Vương Lâm và Hải Tử Yên Tôn đã ở nơi này tới hơn 7 năm. Trong 3 năm này thân ảnh mơ hồ do bàn tay kia biến thành xuất hiện 9 lần, mỗi lần xuất hiện đều gào thét sống giận tấn công tầng sáng, khiến cho tầng sáng này 9 lần co lại. Cho tới một ngày nọ, vào lần tấn công thứ 9 tầng sáng lói lên, vang lên những tiếng răng sắc Giống như đắc đạt tới cực hạn của nó Lúc này phạm vi của nó đã nhỏ hơn rất nhiều so với 3 năm trước Vào lần thứ 9 khi bàn tay đánh tới Nó chỉ còn có ba trượng Phạm vi ba trượng khiến hai người vương lâm và hải tử thiên tôn cực kỳ gần nhau Thậm chí vương lâm có thể ngửi thấy làn hương thơm từ người hải tử thiên tôn truyền tới Ba trượng không lớn Phải biết rằng cốt đao của vương lâm nếu xuất ra cũng đã dài ba trường có thể thấy phạm vi này nhỏ tới mức nào. Bởi vì ở gần như vậy cho nên hải tử thiên tôn cũng không cách nào chìm đắm trong thổ nạp được nữa, sắc mặt hơi đỏ lên, giống như không quen lắm. Ánh mắt nhìn về phía vương lâm hiện lên vẻ phức tạp. Vương lâm có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể nữ tử này thì hải tử thiên tôn cũng thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền ra. Phạm vi đã quá nhỏ rồi, nếu không có biện pháp gì thì tầng sáng này chẳng những lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, mà một khi lại thu nhỏ lại. Thần sắc hải tử thiên tôn phức tạp, hiện lên vẻ phiền lòng. Vương lâm cũng nhíu mày. Cả đời hắn trừ mấy nữ nhân của hắn ra thì ít khi ở cùng một nữ tử xa là ở trong phạm vi gần thế này Điều này khiến hắn cảm thấy không quen Nhất là những làn hương truyền tới từ Hải tử Thiên Tôn khiến Vương Lâm không ngừng cau mày Hơn 7 năm tiếp xúc, Hải tử Thiên Tôn lại là nữ tử mà vẻ đẹp có thể so với một băng mi Khiến Vương Lâm phải thầm than Không thể tiếp tục như vậy nữa Hai mắt vương lâm lói lên. Nhưng bởi vì tầng sáng này nhỏ lại. Đột nhiên bên ngoài như xuất hiện khe nước. Khiến hư ảnh bên ngoài lập tức tấn công kịch liệt. Tiếng răng sắc càng thêm mánh liệt. Dường như có thể thấy bên ngoài tầng sáng có khe nước đang lan ra. Mà lần tấn công này lại khiến tầng sáng co lại một lần nữa. Ba trường, hai trường, một trường, nửa trường. Lúc này khiến cho hải tử thiên tôn gần như dán vào phía bên phải vương lâm. Từng luồng hơi ấm tràn qua y phục khiến cho cả hai có thể cảm thụ rất rõ ràng. Bốn phía đen kịt bàn tay bên ngoài tầng sáng không biết vì sao lại dừng công kích. Khiến cho nơi này trong nháy mắt liền yên tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp của hải tử thiên tôn vang lên rõ ràng trong tầng sáng. Vương, vương lâm, tiên nhịp. Tác giả, nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1937 cho Đại Thiên Tôn nhìn thấy Đừng nói Vương Lâm đột nhiên mở miệng Ánh mắt lóe lên ngẩng đầu nhìn tầng phía trên Chỉ thấy ở nơi đó Tư ảnh so bàn tay gãy biến thành đang ngưng thần nhìn lại Tầng sáng này sắp sụp đổ, ngươi điều khiển phong ấm lập tức vỡ tung ra, cuốn động lực lượng tan vỡ vần quanh thân thể ta và ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Trong lúc lao ra, ta và ngươi đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất, chắc ngươi cũng đã đoán ra, sư tôn của ngươi sớm đã tới nơi này rồi. Vương Lâm nhìn thân ảnh mơ hồ bên ngoài tầng sáng đột nhiên truyền âm cho hải tử yên tôn. Hải tử thiên tôn trầm mặt trong chốc lát, ừ khẽ một tiếng. Vương lâm hít sâu một hơi, không khỏi ngửi thấy mùi hương thân thể như lan của hải tử thiên tôn. Nhưng giờ phút này không phải lúc để hắn cảm thấy không quen. Trong nháy mắt hàn quang trong mắt hắn lóe lên. Chỉ thấy hai tay hải tử thiên tôn bắt quyết, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía tầng sáng. Một chỉ này điểm ra tầng sáng lập tức nổ tung Chỉ thấy những cách the ly ti bên ngoài chậm sụp đổ Vô số mảnh nhỏ điên cuồng bị cuốn ra phía ngoài Lực lượng lan ra cũng bao phủ thân thể vương lâm và hải tử thiên tôn đẩy mạnh hai người ra ngoài Nương theo luồng lực lượng này thân thể vương lâm và hải tử thiên tôn hóa thành hai đạo cầu vồng trong nơ hơn A Vơ mắt khi tầng sáng sụp đổ liền lao ra Cùng lúc đó hải tử thiên tôn hoàn toàn nghe thời lời nói của vương lâm vừa rồi Hai tay bắt quyết ấm ký hình chứng biến ảo ra bên trong ẩm chứa hơn 90 đạo hình thông Khiến cho ấm ký này phát ra ánh sáng tới cực điểm Ấm ký hình chứng này trong nháy mắt đụng vào hư ảnh do bàn tay gầy bên ngoài tầng sáng truyền ra tiếng chấn động kinh thiên động địa Trong tiếng ầm vang này, thư vô giống như bị nổ tung tư ảnh kia lùi lại thân thể lập tức tan rã Hóa thành một đám điểm sáng nhưng trong nháy mắt không ngờ lại ngưng tụ Khôi phục một lần nữa Ngay lúc này trên bầu trời của Sơn Hải tại Nam Châu Có ba thân ảnh đang lơ lửng ở nơi đó, đang nhìn xuống phía dưới Ba người này dù đứng nơi đó nhưng tu sĩ tới nơi này không thể nào phát hiện ra Dù là thần thức hay mắt thường đều không nhìn thấy. Ba thân ảnh này trong đó có một thanh niên mặt đạo bào, mái tóc đen quá vai, mày kiếm mắt sáng, ước chừng hơn 20 tuổi. Nhất là đôi mắt của hắn giống như tinh không, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi đắm chìm trong đó. Hắn trông như còn trẻ nhưng lại tràn ngập khí tức tang thương thần sắc bình tĩnh. Bầu trời bốn phía giống như hoàn toàn yên tĩnh giống như vạn vật trong thiên địa toàn bộ đều phải im lặng bái lại hắn. Hắn chính là đạo nhất đại thiên tôn. Bên cạnh hắn mấy trưởng có thân ảnh thứ hai. Đó là một nam tử trung niên. Người này thân thể to lớn, cao hơn đạo nhất đại thiên tôn cả một cái đầu, thân thể mặc một bộ quần áo bằng vải thô, chắp tay sau lưng đứng đó. Đầu hắn không có tóc nhưng lại không hề có cảm giác lạ lùng tướng mạo thô sáp, cũng không anh tuấn nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đối mặt với uy nhiên của thiên địa. Nhất là đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại ló lên, lộ ra một luồng khí tức đáng sợ khiến cho thiên địa dưới chân run sỉnh. Nhưng phàm là những người nhìn kỹ hắn sẽ lập tức quên thân thể hắn, chỉ có thể nhớ rõ đôi mắt kinh thiên động địa của hắn, thần sắc hắn bình tĩnh không giận nhưng quý nghiêm. Còn có một luồng khí thế không thể nói lên lời tản ra, giống như là cực điểm của tiên đạo. Trung cực của võ đạo, giống như người này là người dùng võ thành đạo, dùng đạo tối tiên đánh tan thiên địa đạp nhập nhóm đại thiên tôn vậy. Mà người này trong một khắc khi hắn trở thành Đại Thiên Tôn, hắn phong ấm võ đạo bản thân, phản phác quy chân song liền cùng tồn tại với Thiên Địa, cho nên danh hiệu của hắn là Võ Phong. Vốn địa phương của Đạo Nhất Thiên Tôn Thiên Địa vạn vật bất động nhưng vài sợi tóc của năm tử này vẫn tung bay quần áo nhưng có gió thổi phất phới. Khí tức của Đạo Nhất Thiên Tôn đối với hắn không hề có chút tác dụng nào. Thân ảnh cuối cùng bên cạnh hai người là một lão già. Lão già này mặt thanh bào, bình tĩnh đứng đó, toàn thân không có chút gì bất phàm, thoạt nhìn giống như một tu sĩ tầm thường, tướng mạo chẳng đẹp đẽ. Lưng lại còn hơi còng xuống. Trên mặt hắn tràn đầy vết nhăn, hai mắt cũng không có nhiều thần thái, đầy vẻ mệt mỏi bệnh tật. Nhưng trong khi khí tức của Đạo Nhất Thiên Tôn khiến vạn vật trong thiên địa bất động, hắn lại chẳng chút để ý. Thậm chí khí thế ngập trời của võ phong Đại Thiên Tôn đối với hắn cũng như bình thường, dường như không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được. Cậu đế, đệ tử của ngươi thoát khốn rồi. Đạo Nhất mỉm cười nhìn về phía lão già lưng còng kia. Lão già này mặc dù tướng Mạo bình thường nhưng cũng chính là cỡ đế đại thiên tôn, ngũ đại thiên tôn của tiên tộc là người tồn tại lâu nhất, nghe nói là từ thời tiên tổ. Danh hiệu của hắn là cỡ đế, tướng Mạo vốn cực kỳ anh võ bất phàm nhưng qua vô số năm tháng, nhiều lần chuyển thí sau lần thứ 9 thành công liền biến thành hình dạng này. Nếu không phải có hai người thì đệ tử của ta sớm đã thoát vây rồi. Thần sắc lão già mặt thanh sam này bình tĩnh, chậm rãi nói. Việc này không có quan hệ với ta, vương lâm này ta thấy rất vừa ý. đạo nhất mỉm cười lắc đầu. Người này ta cũng rất coi trọng, nhưng lai lịch hắn dường như còn chút vấn đề cần lấy phong ấn này kiểm tra mới được. Người nói lúc này là võ phong đại thiên tôn. Năm đó huyền la từng đi tới tiên tộc Chỉ cần người này không có quan hệ với huyền la là được Đạo nhất nói xong liền nhìn thoáng qua sơn hải phía dưới Nhưng đột nhiên hắn kêu khẽ một tiếng Không chỉ có hắn Võ phong đại thiên tôn ánh mắt cũng sững lại Nhìn chăm chú Cả lão già mặt thanh sam thần sắc cũng lộ ra một tia kinh ngạc Sơn hải phía dưới bị một vùng đen tối bao trùm Trong màn nước đen như mực kia, tại chỗ sâu nhất trong lòng biển có một hắc động. Trong hắc động này, nơi có sơn hải thụ Từ phong ấm trên thân cây truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Đây chính là so hải tử thiên tôn ra tay, ấm ký hình chứng va chạm với bàn tay gãy kia, trong nháy mắt khi bàn tay này ngưng tụ lại một lần nữa, hai tay Vương Hưng sơ lên, trên mặt hiện ra thiên ngưu hồn. Lan tràn khắp toàn thân tu vi tăng vọt, đồng thời vào lúc mặt hồn khải, hắn đánh ra thần thông cực mạnh của mình. Bên ngoài nhất định có Đại Thiên Tôn, dù võ phong Đại Thiên Tôn cũng được, cổ đế Đại Thiên Tôn cũng tốt. Các người muốn xem lai lịch của vương lâm ta, muốn thấy thực lực của ta vậy thì sẽ cho các ngươi thấy rõ. Tay phải vương lâm dơ lên trong nháy mắt khi lao ra bỗng nhiên vung lên Động tác này khiến thiên địa hư vô bên ngoài biến sắc Thiên địa vốn đen kịt bất ngờ truyền ra tiếng sóng biển gì rào Chỉ thấy trong hư vô này trực tiếp hóa thành một mặt biển trong đêm tối Ở phía cuối chân trời có ánh mặt trời ban mai đang nhanh chóng dâng lên cùng với ánh sáng vạn trượng của vầng mặt trời ban mai điên cuồng khuyết tán về bốn phía, trong vầng mặt trời đó ẩn chứa một luồng lực lượng xé tan đêm tối, khiến cho bầu trời đen kịt này trong nháy mắt bị cuốn đi tầng tầng lớp lớp. Trong vầng mặt trời bình minh kia hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm hắn nhắm hai mắt theo vầng mặt trời bình minh trong kim quang đang tỏa ra trong nháy mắt khi đêm tối bị xé tan bỗng nhiên mở hai mắt trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra từ trong vầng mặt trời lan ra kim quang vô tận trong đó không ngờ ẩn chứa một tia tín niệm đây là tín niệm của vương lâm cũng bởi vì có tín niệm này khiến cho tàn xã thuật này bất ngờ trở thành tín thuật Các ngươi muốn xem thì ta sẽ cho các ngươi xem. Trong ánh mắt vương lâm tỏ ra ánh sáng vạn trưởng. Ta tin rằng tất cả bóng tối đều sẽ tan biến. Ta tin rằng ánh sáng sẽ xuyên thấu màn đêm chiếu rọi mặt đất. Ta tin rằng tất cả kẻ địch của ta đều tiêu tán như đêm tối. Theo lời thì thào của vương lâm ánh mặt trời vạn trưởng này ấm ầm, ầm tràn ra sẽ tan màn đêm. Xuyên qua bóng tối do hư ảnh của bàn tay gãy biến thành, khiến hư ảnh này vừa mới ngưng tụ lại liền lập tức sụp đổ. Bên trong có vô số điểm sáng tản ra đồng loạt ảm đạm nhưng không tiêu tán mà bị cuốn đi về phía xa xa, lại có dấu hiệu ngưng tụ lại một lần nữa. Chẳng qua ánh sáng của chúng đã ảm đạm đi. Chứng tỏ hư ảnh bàn tay này dưới thần thông cực mạnh của Vương Lâm cũng không phải không có thương thí. Ánh mặt trời vạn trượng không ngừng tràn tới, hình thành một vùng sáng vạn vạn trượng, không ngừng khuếch tán ra, chẳng những sẽ tan màn đêm mà còn sẽ tan cả vùng hư vô đen kịt ở sơn hải hồ này, khiến sơn hải hồ trong nháy mắt lan ra từng luồng kim quang, giống như bên trong nó có một mặt trời vậy. Ánh mặt trời lan ra từ thân sơn hải hồ cũng xuyên thấu qua tầng tầng phong ẩm, lao thẳng lên phía trên từ trong hắc động nọ, từ đáy biển sơn hải, từng luồng sáng xuyên thấu mặt nước đen kịt, vừa chạm phải ánh mặt trời này, lập tức màu đen biến mất. luồng sáng cũng xuyên qua tầng mực trên mặt biển trực tiếp lao về hướng bầu trời, chiếu sỏi không trung, sỏi vào mắt đạo nhất võ phong cẩu đế đại thiên tôn tín thuật. hai mắt đạo nhất đại thiên tôn lập tức bừng sáng. Tu vi của Tiên Tôn lại có thể có tín niệm thế này. Ánh mắt võ phong đại tiên tôn lóe lên mãnh liệt. Chỉ có mình lão già mặt thanh sam là nhướng mày, sơ tay phải lên hướng về phía nước biển bên dưới điểm một chỉ. Một chỉ này trông rất tầm thường, không có chút tư ảnh nào biến ảo ra, giống như một chỉ của phàm nhân vậy. Mặt biển bị vô số ánh mặt trời xuyên qua tạo thành tiếng nổ vang ngập trời. Trong tiếng nổ này, nước biển như sôi trào, không ngừng quay cuồng chấn động, bất ngờ hóa thành một chỉ hướng về sâu trong lòng biển điểm một cái. Tiếng ầm ầm vang vọng. Thân thể vương lâm từ trong nước biển nhoáng lên, không chút so dự. Giống như không nhìn thấy ba đại thiên tôn trên bầu trời, hóa thành một đảo cầu vồng lao vọt đi. Ở phía sau hắn. Hải tử thiên tôn đi theo, chẳng qua sau đó nước biển hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Một bàn tay to lớn như che trời trục tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một chỉ so nước biển hình thành vừa rồi liền đâm tới đụng vào bàn tay kia. Tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên. Bàn tay kia xứng lại. Hải tử thiên tôn mặt mày tái nhợt trốn xa khỏi mặt biển, hống. Bàn tay kia bị một chỉ điểm trúng, mất liên lạc với đáy biển nhưng lập tức tỏa ra một luồng khí tức hung ác ngập trời. Bàn tay gãy hóa thành tư hư ảnh, hướng về phía bầu trời gào thét, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Nó bất ngờ lại có thể nhìn thấy ba người trên bầu trời, giờ phút này bỏ qua Hải Tử Thiên Tôn mà lao thẳng tới ba người. Giống như uy nghiêm của nó tuyệt không dung tha cho một chỉ vừa rồi. Ánh mắt lão già mặt thanh sam lói lên. Bước về phía trước, đứng giữa hải tử thiên tôn và bàn tay gãy, tay phải sơ linh. Sư tôn. Hải tử thiên tôn nhìn thoáng qua lão già này rồi trầm mặt, ánh mắt không khỏi hướng về phía vương lâm vừa rời đi. Thần sắc phức tạp, thầm than một tiếng. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1938 Cố Chấp Bất Hối Bên cạnh Sơn Hải, thân ảnh Vương Lâm vọt đi trong nháy mắt khi xuất hiện lình bước từng bước về phía trước Thân thể dung nhập thiên địa thoáng một cách liền biến mất Cho tới khi rời khỏi Sơn Hải Châu tại một vùng đất tràn ngập những cây tùng xanh từ vạn cổ thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra Đứng dưới gốc tùng quay đầu nhìn thoáng qua thiên địa phía xa xa. Vừa rồi hắn dùng tàn giả khiến tư ảnh bàn tay kia yếu đi. Không dừng lại chút nào mà nương theo cơ hội này lao ra. Trong nháy mắt khi vọt ra, hắn cảm nhận được trên bầu trời có ba luồng khí tức áp bách cả thiên địa như ẩn như hiện. Kết hợp với phán đoán của hắn lúc trước, ba người này là ai không cần nghĩ cũng biết. Khoanh chân ngồi xuống dưới tán tùng xanh, vương lâm hít sâu một hơi. Thiên địa to lớn này so với tầng sáng mấy trăm trượng kia khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tay gãy kia chắc chắn ẩn chứa bí ẩn Hành trình đến Sơn Hải lần này ta thu hoạch không ít, ngoài Sơn Hải thổ linh gia thì trọng yếu nhất đó là ta lấy được một mảnh vỡ của tiên cực kiếm. Ánh mắt vương lâm lói lên, tay phải sơ lên. Mơ hồ trong lòng bàn tay có kim quang lóe lên. Trong tầm sáng của Hải Tử Thiên Tôn ta không thể hấp thu vật này, lúc này đã thoát, hốn, cần nhanh chóng xung hợp nó vào ánh mắt. Vương Lâm trầm ngâm, không lo lắng tới vấn đề liên quan tới Đại Thiên Tôn nữa. Ba Đại Thiên Tôn này nếu đã không ngăn mình rời đi vậy thì nhất định mình đã thông qua kiểm tra của bọn họ. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm trở nên mơ hồ, từ từ dung hợp với cây tùng xanh, đắm chìm vào trong cây cổ thụ nọ, biến mất hoàn toàn. Hắn ngồi khoanh chân trong đó, lấy ra hai sơn hải thổ linh cuối cùng. Thời gian mấy năm nay ta đã hấp thu mấy khối thổ linh, một bản nguyên đã đại thành có thể cảm nhận được khí tức một bản nguyên trong thiên địa này. Lúc này còn hai khối Không biết sau khi dung hợp có thể sinh ra bản nguyên chân ân hay không Chẳng qua một bản nguyên này có hơi vì gì, gì Sau khi dung nhập vào cơ thể hấp thu ngày càng thông thả Không biết bao giờ có thể hoàn toàn trở thành bản nguyên của ta Vương Lâm cầm hai khối một linh trầm ngâm nắm chặt tay Lập tức dung nhập toàn bộ hai khối một linh này vào cơ thể Bắt đầu từ từ hấp thu luyện hóa Việc này cũng không vội, còn cần thời gian luyện hóa. Lúc này trước tiên cần hấp thu mảnh vỡ của tiên cực kiếm mới là quan trọng nhất. Đợi sau khi hấp thu mảnh vỡ này, ta còn cần suy nghĩ tới đường đi nước bước tiếp theo. Vương Lâm trầm mặt, bàn tay phất lên, lập tức trong tay xuất hiện mảnh vỡ của tiên cực kiếm mà hắn đã mạo hiểm đoạt được trong phong ấm sơn hải thù, phát ra kim quang vô tận. Mảnh vỡ này lớn cỡ nắm tay, một phía vỡ vụn không có quy tắc nhưng lại tỏa ra khí tức như có thể chém tan thiên địa vạn vật. Chín chầm chầm vào mảnh vỡ trong bàn tay, hai mắt vương lâm từ từ tỏa ra kim quang tương tự. Mơ hồ từ trong đồng tử của hắn cũng có mảnh vỡ tiên cực kiếm như ẩn như hiện. Kim quang trong hai mắt hắn và mảnh vỡ tiên cực kiếm trong tay trong tích tắc này liền xung hợp với nhau. Từng luồng lực hút kỳ dị từ trong tâm thần Vương Lâm tràn ra. Sự kêu gọi lúc trước ở trong sơn hải thổ lúc này tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Sự kêu gọi này càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ thấy mảnh vỡ tiên cực kiếm trong tay Vương Lâm đồng thời dung nhập trong kim quang tất ngờ hóa thành vô số sợi tơ màu vàng, giống như bị hóa tan, hình thành những tia nhỏ bay thẳng vào mắt Vương Lâm. Trong tích tắc khi tia nhỏ màu vàng cuối cùng xung nhập vào hai mắt vương lâm. Kim quang trong cây tùng này liền tiêu tán, không hiến lộ ra chút nào nữa chìm vào trong bóng tối. Vương lâm khoanh chân ngồi đó. Bình tĩnh hô hấp thổ nạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên địa bên ngoài lần lượt đối từ ngày sang đêm đã mấy lần cuối cùng trôi qua bảy ngày. Lúc này đã vào thu đám lá tùng xanh trong gió kêu xào xạc Rất nhiều lá theo gió rụng xuống, giống như những đứa con xa nhà cô độc không biết biết đi tới nơi nào. Trong bảy ngày này cũng có một vài tu sĩ đi qua rừng tùng này nhưng không ai phát hiện ra trong rừng tùng rộng lớn này có một gốc tùng bên trong đó tồn tại một tu sĩ. Thời gian 7 ngày thân thể vương lâm vẫn không nhúc nhích nhưng hai mắt dưới mí mắt lại ẩm chứa kim quang. Cùng lúc này trong đầu hắn thời gian 7 ngày trôi qua giống như 5 tháng vô tận. Trong đầu hắn đang có hai mảnh vỡ của tiên cực kiếm dung hợp. Hai mảnh này đều lớn cỡ bàn tay, dìa ngoài không có quy tắc nhưng lúc này sau 5 tháng vô tận, hai mảnh này lại dung hợp hoàn toàn với nhau. Chúng dung hợp liền khiến một tiểu kiếm màu vàng dài hơn một thước bất ngờ huyến hóa ra. Kiếm này toàn thân hiện lên vẻ sắc bén, tràn ngập một luồng uy ác vô thượng, sau khi hình thành kiếm thể liền ngày càng ngưng thật trong đầu vương lâm. Đến ngày thứ tám, hai mắt vương lâm bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt này kim quang ngập trời từ trong mắt hắn bất ngờ khuyết tán ra. Kim quang này ẩn chứa lực chấn ác gấp mấy lần trước đấy cũng giống như hóa thành chất, giống như kiếm xuất long trời lờ đất, khiến cho cây tùng xanh có vương lâm ở bên trong bị kim quang hoàn toàn bao phủ. Nhưng rất nhanh kim quang từ trong mắt vương lâm lan ra lui lại từng tất một cuối cùng sau mấy canh giờ liền ngưng tụ lại trong đồng tử của hắn, không tỏa ra chút nào nữa. Thậm chí đồng tử của Vương Lâm lúc này thoạt nhìn cũng không có chút gì thường nào trông vô cùng trong sáng. Nhưng trong vẻ trong suốt này lại ẩn chứa sự uy nghiêm vô cùng, giống như nếu đối mắt với hắn thì tâm thần sẽ ấm vang, không chiến mà phải bại lui. Lực chấn áp này chính là dùng tiên cực kiếm của tiên tổ chấn áp vạn vật chúng sinh. Hít sâu một hơi... Vương lâm chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới mở ra. Giờ phút này ngay cả vẻ chấn áp áp liệt ẩm trong mắt cũng hoàn toàn biến mất, mơ hồ đạt tới mức phản phát quy chân. Tiên cực kiếm là đỉnh điểm của tính kim trong thiên địa, không ngờ cuối cùng sau khi ta dung nhập hai mảnh nhỏ lại có thể khiến trong cơ thể ta sinh ra kim bản nguyên trong ngũ hành bản nguyên. Thần sắc vương lâm dù bình tĩnh như vậy nhưng sự việc này quá đột ngột trong 7 ngày luyện hóa này khiến hắn có nhiều minh ngộ. Một mảnh vỡ tương đương với thủ linh sơn hải thủ ta hấp thu mấy năm. Tay phải vương lâm dơ lên. Chỉ thấy 88 ảnh biến ảo ra cuối cùng dung hợp với tay phải nắm chặt hành quyền. Hàng loạt tiếng lách cách từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra tiếng này nghe trong trẻo nhưng lại lộ ra cảm giác hủy diệt cũng từ trong nắm tay hắn tỏa ra chín luồng khí xoáy màu đen chín luồng khí xoáy này mỗi một đạo đều ẩn chứa một lần thần thông dung hợp thân thể vương lâm trước khi đi tới sơn hải xông vào thiên tôn niết hắn có thể dung nhập chính thần thông vào trong một quyền một chỉ lúc này hắn nhìn chăm chăm vào tay phải mình ánh mắt lói lên chỉ thấy chín luồng khí xoáy này vần quanh quyền phải của hắn tạo thành tiếng bùng bùng vang vọng bất ngờ có một luồng khí xoáy thứ 10 gào thép hiện ra đồng thời vần quanh với chín đạo khí xoáy kia hẳn là không chỉ có 10 đạo tay phải vương lâm buông ra lại nắm chặt lại một lần nữa lập tức tiếng âm ỉ mơ hồ truyền ra từ nắm tay hắn ngay sau đó Chỉ thấy đạo khí xoáy thứ 11 bất ngờ xuất hiện. đạo khí xoáy này đại biểu cho Vương Lâm. Vương Lâm không triển khai chân thân, một quyền một chỉ của bản thể liền có 10 đạo thần thông đánh ra. Nếu triển khai bản nguyên chân thân thì sau khi bản nguyên chân thân xuất hiện, một quyền một trường của hắn liền có 44 đạo thần thông cùng xuất hiện. Dù sao thì ngũ hành chân thân của hắn và bản thể giống nhau. Sau khi xuất hiện lại có thể phát huy ra thần thông gấp 2 lần. Lại có thêm Lôi Đình Chân Thân thì thần thông có thể tăng vọt 1 lần nữa. Cuối cùng còn có Tư Bản Nguyên. Tư Bản Nguyên dù chưa thể ngưng tụ thành bản nguyên chân thân nhưng hư bản nguyên vốn là bản nguyên thượng bí nhất, nhất là Tam Đại Tư Bản Nguyên của Vương Lâm sau khi dung nhập làm một thể thì có thể làm được điểm này. Loại tăng gấp bội này là nhờ hắn sau 50 năm khiêu chiến tử tử dung hợp Dựa vào tính chất đặc biệt của bản nguyên chân thân mới hiểu ra tạo thành chiến lực thuộc về bản thân Hẳn là có thể hơn nữa Vương Lâm thì thào, tay trái sơ lên tạo thành trưởng đặt lên trên bàn tay phải Một trưởng này nhấn xuống khiến toàn thân Vương Lâm chấn động, miệng truyền ra một tiếng ầm nhẹ Chỉ thấy mười một luồng khí xoáy vần quanh tay phải bỗng nhiên có tiếng ấm vang xuất hiện luồng khí tổ thứ 12 Luồng khí tổ thứ 12 sau khi xuất hiện ngay lập tức liền bất ngờ xuất hiện luồng khí tổ thứ 13 hô hấp của Vương Lâm trở nên dồn dập Hắn lúc này cảm nhận được đây đã là cực hạn rồi 13 đạo thần thông, nếu triển khai bản nguyên chân thân thì dưới sự gia tăng không mặt hồn khải ta cũng có thể đánh với thiên tôn dung hợp 52 đạo thần thông. Một trận, không biết với chiến lực hiện tại của ta có thể xông qua tầng thứ 5 của thiên tôn niết kia hay không chắc hẳn là đủ rồi. Khuôn mặt vương lâm lộ nụ cười, nhưng thiên tôn niết kia hắn cũng chưa muốn lập tức xông lên. Thời cơ còn chưa tới, Vương Lâm đã quyết định không sông lên thì thôi, nếu lần thứ hai sông lên nhất định phải khiến người ta kinh hãi. Hấp dẫn sự chú ý của tất cả đại thiên tôn đều phải nhờ vào lần thứ hai sông lên thiên tôn niết này, hôm nay ta cũng không cần tiếp tục hiêu chiến thiên tôn nữa mà cần quay về Đông Châu đi tới Đông Lâm trì trước, xem thử nơi này có giống như trong huyến cảnh ta thấy trong đồng phủ giới hay không. Vương Lâm trầm ngâm đứng lên, đôi mắt ngời sáng. Đi Đông Lâm Tông, sau đó mới sông lên Thiên Tôn Miệt lần thứ hai, xem thử lần này có thể sông qua mấy tầng. Sau khi lựa chọn một đại thiên tôn, đó là lúc ta tới Hoàng Thành Trung Châu của tiên tộc. Giải quyết khúc mắc trong hoàng thành xong, ta sẽ rời khỏi tiên tộc. Đi tới 36 quận của cổ tộc, đi gặp sư Tôn Huyền La của ta hoàn thành lời hứa với hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, biến mất khỏi thân cây tùng thân ảnh huyễn hóa ra trong thiên địa, hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phía đông Lâm Tôn lao vọt đi. Ta có thể cảm nhận được bản thân càng ngày càng mạnh mẽ. Uyển Nhi đợi tới khi ta trở thành đại thiên tôn, nhất định lúc đó sẽ là ngày ta làm thay tử của mình sống lại. Ngày này không còn xa nữa, rất gần, rất gần rồi uyển Nhi, rất gần rồi Vương Lâm vừa lao đi trong mắt xuất hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy có cả vẻ nhớ lại Tồn tại sự cố chấp mấy ngàn năm nay Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 1939 Kim Bưu Đại Tiên Phía Bắc Đông Châu có một châu tên là Đại Thánh Đại Thánh Châu cực kỳ hẻo lánh thậm chí so với Thiên Ngu Châu năm xưa còn hoang vu hơn Nhưng sự hẻo lánh này cũng chỉ là đối với tu sĩ mà thôi Phạm nhân trong châu này không ít Nơi này đất đai màu mỡ nông sản sinh trưởng tốt tươi cho nên cuộc sống của phàm nhân trong đại thánh châu này rất no ấm. Cũng bởi nguyên nhân này nên trong đại thánh châu vô số năm qua truyền lưu chuyện tiên nhân cho nên phàm nhân nơi này hầu như mỗi người đều bái tiên đối với tiên nhân cực kỳ sùng kính, đều muốn tìm tiên duyên chẳng qua tôn môn trong châu này thường rất ít đệ tử xuất ngoại, bởi lẽ đệ nhất tôn môn của châu này là Đông Lâm Tông vô cùng thần bí, bị che phủ trong một tầng xương muộn. nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta hướng tới Đông Lâm Tông thần bí ở trong cửa tôn thập tam môn rất khiêm nhường, đệ tử nội môn lại càng ít xuất ngoại, hầu hết đều ở trong tôn môn tu hành. Trên bầu trời của Đại Thánh Châu có rất nhiều mây trắng, rất ít khi gặp cảnh trời xanh ngắt, ngàn sẵm không mây. Hầu như nhiều năm qua đều lại như vậy, từng đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời đồng thời cũng khiến cho phàm nhân có thói quen, nếu như nhìn thấy cảnh ngàn sẵm không mây nói không chừng lại còn kinh ngạc. Giờ phút này trong Đại Thánh Châu bên ngoài một đô thành của phàm nhân đang có gần trăm người cung kính đứng đó. Trong trăm người này có ba bốn lão già quần áo cực kỳ hoa lệ Trông có vẻ ốm yếu nhưng tinh thần mạnh mẽ phấn khởi bên cạnh có người diều đỡ Đám người này đã chờ đợi ở đây hơn hai canh giờ rồi Những người này đều không có vẻ gì là không kiên nhẫn Ngược lại còn lấy việc chờ đợi ở đây mà vinh quang Họ nhìn về phía xa xa giống như đang rất trông mong một người nào đó Chẳng qua thời gian đã khá dài rồi. Một lúc lâu sau, vào đúng giờ ngọ, ánh mặt trời nóng cháy chiếu xuống mặt, đất. dù gió thổi cũng mang theo sóng nhiệt ẩm tới. Vì thế nên có người không chịu nổi sự dày vò này. Dù tinh thần họ cố gắng phấn chấn lên nhưng bị ánh mặt trời làm cho ngang ngư. Trong đó có một nam tử đứng phía trước, mặc áo bào viên ngoài, sắc mặt tái nhợt. Phải nhận một viên đá lạnh từ người hầu mà đặt lên chán, không nhìn được nói thầm vài câu Đại tiên có phải là quên không tới rồi không? Chúng ta đợi từ sáng tới giờ cũng rất lâu rồi Mà buổi trưa là lúc nóng nhất, không biết phải đợi tới lúc nào đây Đại tiên chưa tới hẳn là còn có chuyện, ngươi nếu không muốn đợi thì không ai có thể bắt ép ngươi Lời nói của viên ngoại trung niên kia bị một lão già ốm yếu phía trước nghe được Lão già này lập tức quay đầu căm tức nói Bị lão già khiến trách xong Viên ngoại trung niên kia vội vàng cười lấy lòng Đang định giải thích Hừ Đại tiên đồng ý tới nơi này của chúng ta là nhờ mây người hảo hữu của lão phu khân cầu rất lâu Thế nên mới được đại tiên thương xót đồng ý tới đây Tuổi ta thế này mà còn chờ được Không dám có chút bất kính Ngươi mà dám chọc giận đại tiên Thì ta sẽ đuổi cả nhà ngươi cút khỏi thành này Lão già nọ trừng mắt nhìn viên ngoại trung niên kia một cái Lấy một khối băng từ tay người hầu đặt lên chán Đại tiên tâm địa thiện lương Không tiếc lãng phí thời gian tu hành Hành tẩu trong phàm trần đại thánh châu Chúc ta tiên danh bất hủ Ai mà không biết Nghe nói lâm chấn lúc mời đại tiên tới có 7 đứa trẻ được đại tiên nhìn chúng Tuy sẵn về sau đuổi về 3 người nhưng còn 4 đứa được tiến nhập tiên môn Một khi thành tiên thì gà chó cũng được thăng thiên Các người xem một chút những lời của tiên nhân nói đó Một người thành tiên gà chó cũng được thăng thiên đó Nếu mà cháu con ta có người có thể tiến vào tiên môn Thì dù ta có táng ra bại sản ta cũng bằng lòng Một lão già bên cạnh nhìn về phía trước thì Thảo nói Không sai, lý viên ngoại của Lâm Chấn là hảo hữu của lão Phu Tiên nhân đó lần trước chính là ở nhà hắn, nhìn chúng cháu gái hắn Khuê nữ đó đã 20 tuổi, nghe đồn không có khả năng tiến vào tiên môn Nhưng bởi lý viên ngoại cầu khẩn nên đại tiên cũng mang đi theo Ta cũng từng nghe nói, vị đại tiên này nói Một người thành tiên gà chó cũng thăng thiên. Những lời này vài chục năm nay đã lưu truyền trong đại thánh châu ta rồi. Mọi người bốn phía liền lập tức sôi nổi đàm luận, nói năng tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Lúc mọi người đang hưng phấn nói chuyện, giống như quên cả nóng bức thì đột nhiên âm phong từ xa xa gào thép tràn tới. Âm phong này đảo qua mặt đất, thổi qua chỗ trăm người liền khiến cả trăm người đều cảm thấy toàn thân mát mẻ, thân thể chấn động, đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa có một cái u màu đỏ lớn hơn 10 trượng, dưới u có một cái kiểu trúc có bốn đại hán mặt kim vào đang đạp thanh phong khinh kiệu bước trên bầu trời. Ở bên ngoài bốn đại hán này còn có hơn 10 đồng tử Đám người này hoặc cầm bảo bình hoặc cầm phất trần Có người cầm bảo vật tỏa sáng bao quanh bốn phía đang hướng về nơi này mà đi Ở vị trí trung tâm trong cái kiệu được bốn đại hán khinh tới Có một lão già tóc bạc phơ phơ đang ngồi đả tỏa Lão già này toàn thân tiên phong đạo cốt Gần như chỉ cần liếc mắt một cách đã thấy là một tiên nhân chân chính Hắn và phàm nhân khác biệt quá rõ ràng Người này mặt đảo bào màu trắng, mái tóc bạc trắng nhưng da rẻ lại mịn màng như trẻ con. Giờ phút này hai mắt hiếp lại nhưng lại có từng luồng sáng từ trong hai mắt tràn ra. Tiên nhân, đại tiên, là Kim Bưu đại tiên. Sau khi thấy cảnh này gần trăm người bên ngoài thành trì lập tức lộ vẻ kích động, hiện lên vẻ sùng kính buồn nhiệt. Mấy lão già được người hầu diều đỡ vội vàng đây người hầu gia quỳ phục lên trên mặt đất cuốn quyết bái lạy Gần như chỉ trong chốc lát tất cả mọi người ở nơi này đều kích động hướng về bầu trời mà vãi. Kim Bưu Đại Tiên trợ phàm thành tiên Kim Bưu Đại Tiên, hàng trần luyện đan Kim Bưu Đại Tiên tống tử nhập tiên. Bốn đại hán khen kiểu dừng lại giữa không trung đồng loạt gầm nhẹ. Giọng nói của bọn họ dường như ngưng tụ lại, giống như một tiếng nói, hiển nhiên là đã ở cảnh bao lâu mới có thể phối hợp như vậy. sơ phút này trong tiếng gầm nhẹ, phối hợp với vẻ anh võ của bọn họ trên bầu trời, giống như tiên âm cuồn cuộn truyền ra bốn phía. Kim Bưu Đại Tiên, Bất Hổ Chỉ Tiên, Kim Bưu Đại Tiên, Thiên Địa Chỉ Sơn, Kim Bưu Đại Tiên, Thánh Châu Tái Hiện. Cùng với tiếng gầm nhẹ của bốn đại hán, mấy đồng tử xung quanh cũng cất tiếng hô vang. Giọng nói của họ đều dung hợp với nhau, vang vọng trong không trung. Lão già ngồi trên kiệu vẻ mặt hiền lành nhưng trong sự hiền lành này ẩn chứa một tia uy nghiêm, nhìn đám phàm nhân đang quỳ lạy phía dưới, tay phải dơ lên, tay áo vung lên hướng về phía trước. Một động tác này khiến thiên địa biến sắc chỉ thấy phong vân cuồn cuộn chấn động, khiến cho bầu trời này trong phút chốc ngàn dặm công mây lộ ra ra trời xanh ngắt. Loại biến hóa trên bầu trời này khiến cho đám phàm nhân trợn mắt há mồm. Tâm thần càng dâng lên sự kính sợ rất sâu. Khi tới gần, lão già tóc bạc trên kiệu trong mắt hiện lên một tia đắc ý không thể nhận thấy. Hắn đối với thần sắc của mình cực kỳ hài lòng thầm nghĩ nhiều năm qua dù là tiên nhân chân chính cũng đã bị lừa gạt không ít. Đừng nói là tới phàm nhân, hắn lừa gạt thật sự quá nhiều rồi. Nhưng hắn tuy đắc ý mà vẫn hành động rất hoàn mỹ. Đâu là yêu cầu phi thường nghiêm khắc của hắn đối với bản thân. Giờ phút này tay trái lão già vung lên lại phất về phía bầu trời một lần nữa. Lập tức bầu trời màu xanh lam lập tức có một tòa cung điện cực kỳ xa hoa bất ngờ biến ảo ra Đây dù chỉ là một tư ảnh nhưng dưới ánh mặt trời được bầu trời màu xanh phụ trợ lại khiến người ta có cảm giác như tiên cung Thậm chí trong tiên cung nọ còn có vài con tiên hạc bay ra Lượn vòng trên bầu trời cuốn lên vài luồng gió thổi về mặt đất Mọi người phía dưới đều bị cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời hấp dẫn, hơn nữa khoảng cách không gần, không có khả năng nhìn rõ trên chán lão già kia đang vã mồ hôi hột, hiển nhiên là cảnh tượng do hắn sáng tạo ra này đối với hắn cũng là gánh nặng lớn. Một người thành tiên gà chó cũng thăng thiên. Trong tích tắc khi cảnh tượng kỳ dị này đạt tới đỉnh điểm, lão già tiên phong đạo cốt đang ngồi trên kiệu lập tức đứng dậy hai tay vung về phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói vang dội như sấm sét. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang lên, tất cả phàm nhân đang quỳ lại phía dưới, cả những phàm nhân trong thành trì cũng quỳ lại, hầu hết mọi người đều kích động bởi lời nói của lão già, thì thào tự nhủ: "Một người thành tiên, gà chó cũng thăng thiên." Bên ngoài thành trì, chiếc kiệu từ trên bầu trời dần dần hạ xuống mặt đất. Lão già mặc bạch y mỉm cười đi xuống Đám người quỳ lại phía trước chậm rãi đứng lên Nhất là mấy lão già đứng đầu càng kích động cuốn quyết chắp tay thi lễ cung nghênh kim bưu đại tiên cung nghênh kim bưu đại tiên Được rồi, bốn tiên luôn luôn thuận theo tự nhiên Các ngươi không nên làm như vậy Thời gian có hạn, ta chỉ có thể ở lại nơi này của các ngươi trong ba ngày Trong ba ngày này các ngươi hãy đưa con cháu các ngươi tới để ta nhìn qua một chút, người có thể thành tiên sẽ theo ta rời di. Lão già tóc bạc mỉm cười, lời nói rất ôn hòa nhưng càng như vậy thì vẻ tiên phong đạo cốt của hắn lại càng tràn tới. Nhìn dáng vẻ kích động của mọi người, lão già tóc bạc hiển nhiên đã rất quen thuộc. Hắn mỉm cười trong lòng hơi đắc ý. Lưu Kim Bưu ta cả đời này 6 tuổi đã rời thôn, ra ngoài lừa gạt. Một đường đi tới qua bao nhiêu năm như vậy, người bị ta lừa gạt rất nhiều, hơn nữa Kim Bưu ta trời xanh dị bẩm thiên phú lừa gạt cực tốt, không học mà thành tài, càng không cần xa nhập sơn môn nào mà tự mình tu luyện ra tu vi. Người như ta có thể nói là thế gian hiếm thấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại thánh châu này không uổng phí bao công sức của ta hao tổn tâm thần lửa người khác truyền tống tới đây. Nơi này dân phong thuần pháp, luôn muốn thành tiên, thật đúng là bảo khố rành cho ta mà. Mà trọng yếu nhất chính là nơi này không ngờ chưa bị đồng đạo tìm tới, ta chỉ cần biên tạo ra một câu một người thành tiên, gà chó thăng thiên là ngay lập tức thuận buồm xuôi gió. Vừa mỉm cười lão già này bước vào thành trong sự kính bái của mọi người, mà giờ phút này ở trong đại thánh châu cách thành trì này hơn mấy vạn dặm trên bầu trời xuất hiện một vùng cơn sóng thân ảnh vương lâm hiện ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía ánh mắt lóe lên, nơi này chính là đại thánh châu rồi, là châu của đông lâm tông.